đan nhã làm việc chu toàn thả lời nói cực nhỏ nhưng chẳng sợ mạnh thanh từ mỗi ngày chờ mặc thần sắc nhất thành bất biến nàng cũng có thể nghiền ngẫm tâm tình của nàng sẽ ở nàng một mình phát ngốc thời điểm săn sóc mà lui ra cũng sẽ ở nàng đọc sách viết chữ phía trước yên lặng mà chuẩn bị hảo tất cả chi vật đây là thâm cung nhiều năm tu luyện xem mặt đoán ý bản lĩnh như vậy thỏa đáng người nàng bên cạnh đã từng là từng có cũng bởi vì sẽ đối với nàng nhớ tới biết nghi nàng đối đan nhã thái độ với bất chi bất giác trung hòa hoán không ít nhưng mà ngày này thanh tử theo thường lệ sao kinh phật đãi để bút chấm mặc lại phát hiện đan nhã thất thần thủ hạ ở một vòng một vòng nghiên mặc ánh mắt lại là lỗ trống mà dừng ở trên tường này đây liền nghiên mực mặc tràn ra tới cũng không biết thanh tử lẳng lặng nhìn nàng sau một lúc lâu bỗng nhiên ra tiếng nói ngươi làm sao vậy đan nhã tay run lên mực nước bắn tung tóe tại trên giấy thấm nhiễm thanh tử mới vừa sao tốt một tờ kinh phật nàng quy xuống nói nô tì biết sai thanh tử đem bắt mặc giấy ném ở giấy soạn nói không ngại đứng lên đi đan nhã hầu hạ nàng đã nhiều ngày đã biết nàng tính tình khoan dung nếu nói không có việc gì đó là thật sự không thèm để ý nghe vậy nói tạ liền đứng dậy hầu đứng ở một bên thanh tử lại hỏi người có tâm sự đan nhã nhấp khẩn môi thanh tử đợi một lát thấy nàng vẫn như cũ trầm mặc liền lắc lắc đầu lại triển khai một trương giấy tuyên thành chấp bút sao chép nàng hiện giờ úc còn không mang nổi mình úc vô tâm đi chiếu cố người khác tâm sự đan nhã lại chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn thấy bốn bề vắng lặng nàng đóng cửa lại Đồng nhiên quỷ gối thanh tử trước mặt, nhỏ giọng nói, cô nương, công chúa nàng bệnh thật sự trọng. Thanh tử chấp bút tay một đốn, theo bản năng mà ngước mắt, nàng cho rằng đàn nhã là triệu kỳ người, chẳng lẽ đều không phải là như thế. Chỉ là cung đình thật sâu, nàng cũng không dám dễ dàng tin tưởng nàng người, nào biết nàng không phải triệu kỳ phái tới thử nàng, cho nên ngỏi bút đỉnh trệ một cái trước mắt, thanh tử nâng lên thủ đoạn, lại rơi xuống một hàng tự. đan nhã thấy nàng không dao động, biểu tình không khỏi hoảng loạn, nàng quỳ đi mấy bước ôm lấy thanh tử chân, cầu xin nói, mạnh phu nhân, cầu ngài cứu cứu công chúa đi. thanh tử rũ mắt xem nàng, thấy nàng vành mắt đỏ bừng không giống giả bộ, chậm rãi hỏi, ngươi nhận thức ta? đan nhã gật đầu, ngài vào hàm trương điện, nô tỳ liền nhận ra tới. nô tỳ ở công chúa trong phủ gặp qua ngài, nam kia đồng chí, bệ hạ ban thưởng là nô tỳ đưa, nô tỳ đi thời điểm, ngài đang ở cùng công chúa vẽ tranh, công chúa chính miệng tán ngài họa cùng nàng so sánh với càng tốt hơn. còn có. Hoa nhụy là nô tỷ bà con xa tỷ tỷ, nô tỷ từ trước, cũng là tiên hoàng hậu trong cung, chỉ là nô tỷ bất quá hầu hạ tiên hoàng hậu nửa năm, đã bị điều đến hàm trương điện. Nàng làm như sợ thanh tử không tin, ngữ khí lại cấp lại mau mà nói rất nhiều. Tựa hồ có có chuyện như vậy, khi đó, năm tháng thượng hảo, còn có vân nhi. Thanh tử tinh tế nhìn nhìn đan nhã, mặt mày chi gian tìm được như vậy một chút hoa nhụy bóng dáng, chốc lát, nàng lông mi run rẩy, bậy hạ muốn chính là thiên hạ, như thế nào khó xử công chúa? triệu kỳ hiện giờ ngôi vị hoàng đế vẫn chưa làm ổn là muốn duy trì khoan nhân rộng lượng hảo hình trưởng hình tượng thời điểm đối ninh hạ vương triệu tuân hứa sẽ kiên kỵ nhưng gia dương công chúa đối hắn không có uy hiếp thanh tử nghĩ không ra hắn khắt khe công chúa lý do nô tỳ cũng không biết đan nhã nước nở nói nhưng công chúa thật sự thật không tốt còn thỉnh phu nhân xem ở quen biết một hồi phân thượng cứu cứu công chúa công chúa hiện giờ ở nơi nào thanh tử hỏi công chúa bị giam lỏng ở phi loan điện đan nhã trả lời nhanh chóng là công chúa chưa gả khi chủ cung điện nhưng nàng như thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu trong cung đầu đều là triệu kỳ thay mắt nàng nhất cử nhất động đều ở triệu kỳ nhìn chăm chú dưới thanh tử hơi hơi như mày trầm ngâm thật lâu sau nàng thấp giọng nói chúng ta ngẫm lại biện pháp quang minh chính đại mà đi nhìn công chúa lúc lên đèn triệu kỳ đi vào sau điện biết được thanh tử vẫn chưa cơm chưa cùng bữa tối cũng không dùng liền đã nghỉ ngơi phẫn nộ nói chấm mệnh các ngươi hảo hảo hầu hạ cô nương đó là như vậy hầu hạ một điện cung nhân quỳ xuống thỉnh tội đan nhã liếc mắt thanh tử lãnh bạo nói hoàng thượng thứ tội nô tỷ khuyên cô nương giữa chưa dùng một chút cô nương liền phun ra có lẽ là thân mình không ngờ triệu kỳ liền tuyên thái y ỉa thái y ỉa bắt mạch sau đan nhã bưng màn với không người phát hiện chỗ triều thanh tử nhẹ nhàng gật đầu thanh tử liền yên tâm tới thái y ỉa đúng là đan nhã để qua chỉnh thái y ỉa từng chịu quá tiên hoàng hậu ân huệ mới có thể xúc động tương trợ thái y ỉa thanh âm từ ra ngoài loang thoáng truyền tiến vào hoàng thượng Quý nhân phong hàn đã mất trở ngại, chỉ tích tụ với tâm, lại phát tiết không ra, dần già, khủng sinh bệnh trầm kha. Rồi sau đó triệu kỳ mệnh thái y để khai dược. Sau một lúc lâu, thanh tử nghe được triệu kỳ bước chân vào phòng, xúc lên màn, thấy nàng dựa vào đầu giường xuất thần, liền ở mép giường ngồi xuống, hỏi, buồn. Hắn ngựa khí biện không ra cảm xúc, thanh tử cũng nhấp môi không nói. Triệu kỳ tay vớt ve cảm, ngày mai ta đưa ngươi đi khôn ninh cùng, cùng hình nương trò chuyện nhi. Ngươi cùng nàng luôn luôn chơi thân Thanh từ nhịn không được muốn cười lạnh thế thiếp hòa thuận là thiên hạ nam tử mộng tường bãi Nàng đống nhiên ngừng đầu Dương dưng nhìn triệu kỳ Ta không thấy Đó là từ trước Hiện giờ nàng là hoàng hậu nương nương Ta lại là cái gì thân phận đâu Mỹ nhân mắt hạnh dưng dưng Nhu nhược động lòng người Húng chi với thân phận thượng Triệu kỳ là cảm thấy có chút thua thiệt nàng Ngoại mệnh phụ nàng hiện nay không thể thấy Hắn ôn thanh nói Này trong cung ngươi nhưng còn có quen biết người nghe nói gia dương công chúa bị bệnh ta muốn đi xem nàng thanh tử nhìn triệu kỳ đôi mắt nói giọng nói rơi xuống liền thấy triệu kỳ mới vừa rồi còn sưng được với ôn hòa ánh mắt có chút âm trầm khỏe môi lại là ngoéo một cái ngươi muốn gặp gia dương nay trong ngáy mắt nhưng thật ra thanh tử quen thuộc cái kia hung ác nham hiểm đa nghi triệu kỳ nàng thản nhiên nói ta từng cùng công chúa tương giao tâm đầu ý hợp nàng bị bệnh ta thực lo lắng gia dương ở vì phụ hoàng trai giới giữ đạo hiếu không thấy người ngoài triệu kỳ nhàn nhạt nói bệ hạ không cũng ở hiếu kỳ sao thanh tử không chút nào yếu thế mà phản bác ánh mắt liền mang theo một tiêu nghiệm ai nàng khinh phiêu phiêu nói Vậy hạ không đồng ý liền tính nói liền xoay người trong chiều nằm xuống lại không để ý tới triệu kỳ đông nhiên nàng thân mình cứng đờ nhân triệu kỳ tay liền dừng ở nàng trên vai cách khinh bạc quần áo nhẹ nhàng vỗ về nàng cái loại này dính nhớp mà lại chán ghét cảm giác lại dũng đi lên nàng lại không dám động sợ vừa động đã bị triệu kỳ phát giác manh mối cũng hoặc bởi vậy liền nghe triệu kỳ thấp thấp cười một tiếng thôi khó được ngươi hôm nay ngươi đi nhìn một cái nàng bãi hắn đối ra dương có hoài nghi nhân đại du lịch đại đế vương trước khi đi trước đều sẽ lưu di chiếu mà phiên biến tẩm cung lại chưa tìm được hắn từng chắc chắn chính mình là thuần hy đế chọn định thái tử người được chọn mà thuần hy đế đi khi lại chưa lưu đôi câu vài lời cái này làm cho hắn có chút bất an hắn hoài nghi nếu có di chiếu đó là ở gia dương công chúa trong tay này đây nương phụ tàng chi danh đem chi giam lỏng với trong cung Nhưng nhiều thế này nhật tử tới nay, lại chưa phát hiện cái gì dị thường. Nếu là mạnh thanh từ đi, nàng có thể nói ra điểm cái gì, thật đúng là thuận nước đẩy thuyền, không thể tốt hơn. Triệu kỳ hứa cảm thấy thanh tử hiện giờ đã nhận mệnh, rốt cuộc, như vậy vào cùng, liền tính hắn vẫn chưa lâm hành nàng, với một nữ tử mà nói, trong sạch chi danh đã là không tồn, lại vô khả năng thoát ly hắn không chế, bởi vậy, với sáng sớm hôm sau sai người đem nàng đưa hướng phi loan điện, Tranh tử vừa thấy Gia Dương công chúa liền trào ra nước mắt tới, nằm ở trên giường, biểu tình tiểu tụy nữ tử cùng kia đã từng hồng y liễm diễm, như thịnh phóng mâu đơn tiểu diễm mà lại đẹp đẽ quý giá công chúa, là một người sao? Nàng bổ nhào vào trước giường, nhẹ giọng kêu, "Công chúa, công chúa." Gia Dương công chúa chậm rãi mở to mắt, hờ hững chuyển hướng nàng, hình như có chút không thể tin tưởng, hơi khoảnh ảm đạm ánh mắt hơi hơi có thần thái. Một cái xa lạ cung nhân tiến vào nói, "Công chúa, nên dùng dược Thanh tử tự nhiên mà vậy tiếp nhận chén thuốc, xoa xoa nước mắt, đi xuống bãi, ta tới hầu hạ công chúa uống dược. Kia cung nhân lại cũng chưa hề đụng tới, thường thường bản bản nói, bệ hạ có lệnh, công chúa ly không được người. Ta không phải người. Thanh tử kêu sất một tiếng, cười lạnh trầm dai nói, ngươi này liền đi nói cho bệ hạ, ta muốn cùng công chúa nói nói vốn riêng lời nói nhi, một người đều không được ở bên. Nàng chỉ vào đan nhã, ngươi cũng đi ra ngoài. Đan nhã biết ý, túng kiều cung nhân đi ra ngoài. Ra cửa tài ăn nói thấp thấp nói tỷ tỷ không biết cô nương này tính tình cực đại thiên bệ hạ sủng túng thả nàng thân mình không tốt nếu chọc nàng động khí chúng ta bệ hạ tính tình ngươi là biết đến kia cung nhân cũng mơ hồ nghe nói hàm trương sau điện điện ở cái thần bí nữ tử bệ hạ cực kỳ sủng ái luyến tiếc làm nàng rời đi một lát nhưng thanh tử chưa bao giờ ra hàm trương điện này đây kia cung nhân nghe vậy kinh ngạc nói chẳng lẽ nàng chính là đan nhã gật gật đầu nói chúng ta liền ở chỗ này thủ Dù sao hai cái nhược nữ tử, có thể có chuyện gì đâu. Còn nữa, ta coi đến ra tỷ tỷ có chút võ nghệ trong người, trong phòng nói cái gì đó, tất là có thể nghe được đến, đến lúc đó đúng sự thật bẩm báo hoàng thượng cũng là được. Trong điện, thanh tử nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào hỏi, công chúa, ngại như thế nào thành như vậy bộ dáng? Gia dương công chúa cười khổ, chỉ chỉ nàng trong tay chen thuốc. Hai người ánh mắt giao lưu chi gian, thanh tử khẩu môi khẽ nhúc đích, có độc. Gia dương công chúa lắc đầu. Này dược đảo không phải cái gì độc dược, chỉ là sẽ lệnh người chậm dại suy yếu, dần dần mà liền cùng thân hoạn trọng tật giống nhau, nhưng lại không đến chết. Thanh tử cầm chén thuốc nhẹ nhàng đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, đỡ công chúa đứng dậy, hướng nàng phía sau lót cái gối dựa, ngài như vậy ngồi sẽ tốt một chút. Ngoài cửa sổ có bóng người chật lóe, gia dương công chúa bỗng nhiên cầm tay nàng, ra tiếng hỏi: "A tử, ngươi như thế nào ở trong cung?" Đầu ngón tay lại ở tay nàng thượng sẽ qua, viết mấy chữ. Trong chớp nhoáng, Thanh tử loáng thoáng phân biệt ra, cung biến. Di chiếu. chương 128. Gia dương công chúa trong mắt có tha thiết khẩn cầu chi sắc, thanh tử con mắt sáng giữa dòng lộ khiếp sợ cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ triệu kỳ là giết cha xoan bị? Nhưng hắn rõ ràng đã là thuần hy đế yêu thích nhất hoàng tử A Hương Chi, nếu là có di chiếu, di chiếu lại là ở nơi nào? Nương gia dương công chúa hỏi chuyện, nàng hình như có chút khó có thể mở miệng mà cúi đầu, ta cùng bệ hạ như vậy gần mà khoảng cách. Thanh tử mới nhận thấy được gia dương công chúa cũng không tựa chợt liếc mắt một cái nhìn qua như vậy suy yếu, cái gọi là tái nhật tiểu thụy, có một bộ phận là trang dung hiệu quả, từ vừa rồi kinh đau trung hoán lại đây, nàng tưởng, quả nhiên, đường đường hoàng thất công chúa, có thể nào không có một chút lực lượng bản thân đâu. Với này phi loan điện, gia dương công chúa vẫn là có người một nhà, bằng không cũng vô pháp liên hệ đến đan nhã. Cho nên, gia dương công chúa là biết nàng vì sao tiến cung, này biết rõ cố hỏi. Bất quá là vì dẫn dắt rời đi ngoài cửa sổ người lực chú ý thôi. Có lẽ triệu kỳ, cũng muốn biết nàng trả lời bãi. vậy hạ đại ta thanh từ hàm hồ một câu, còn lại thanh âm lại là thấp không thể nghe thấy. Gia Dương công chúa biểu tình phức tạp mà chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, vô vô tay nàng, thở dài, thôi, ngươi đã cảm thấy khó xử, liền không cần phải nói. Ngươi hôm nay có thể đến xem ta, cũng không hưởng công thường ngày tương giao một phen tình ý. Hai người minh tu sạn đạo, ám độ chân thương. Với mấy câu nói đó chi gian, giao lưu mấu chốt tin tức. Di chiếu. Lập hát tuân. Ở đâu? Thẩm cung. Như vậy, triệu kỳ thế nhưng không phát hiện. Thanh từ mặt lộ vẻ kinh ngạc, gia dương công chúa ở nàng lòng bàn tay lại viết mấy chữ, chớp chớp mắt. Quả nhiên, quen thuộc nhất địa phương, mới là dễ dàng nhất bỏ qua địa phương. Di chiếu, nguyên lai liền ở triệu kỳ mỗi ngày đi ngủ long sàng trên đỉnh. Chẳng qua cơ quan bí ẩn, triệu kỳ chưa phát hiện thôi, nhưng thời gian một lâu. Tranh luận nói, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, trên mặt đỏ ửng một chút một chút rút đi. Nàng lấy cái gì danh nghĩa tiến vào triệu kỳ tầm cung. Nên như thế nào bắt được di chiếu? Chỉ có một cái phương thức, nàng tất cả kháng cự nhất không muốn đi tưởng phương thức. Gia Dương công chúa cảm giác được thanh tử tay với trong phút chốc lạnh lẽo, nàng mặt hổ thẹn sắc, ở nàng lòng bàn tay viết cố vân hai chữ. Nàng biết mạnh thanh tử đối với cố vân tình ý, tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn nàng nhân triệu tuân gặp nạn mà chịu khổ. Thanh tử vô ý thức mà cắn môi, thẳng đến nhận thấy được một tia đau ý, cả người phương tử mơ màng hồ đồ trạng thái trung tỉnh táo lại, chỉ có bắt được di chiếu, triệu tuân mới có thể danh chính ngôn thuận, nàng cũng mới có thể thoát khỏi triệu kỳ. Bất quá chỉ có mấy ngày mà thôi, tổng so dài dòng quãng đời còn lại, đều phải cùng như vậy một người lá mặt lá trái cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, nàng hạ quyết tâm, cầm ra dương công chúa tay, lại hỏi ra dương công chúa bệnh tình, nàng thanh âm cũng không cố tình để thấp, cố ý làm ngoài điện người nghe được. Một chén trà nhỏ công phu sau, gia dương công chúa hình như có chút mệt mỏi, thanh tử đúng lúc nói, còn thỉnh công chúa nén bi thương, hảo sinh bảo trọng, ta quá mấy ngày lại đến vân ăn ngải. Nói xong đứng dậy cáo tử. Cửa điện ở sau người từ từ đóng lại, thanh tử cùng đan nhã tầm mắt giao hội, nàng hơi hơi gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt kiên nghị chi xác Phi loan điện. Mạnh thanh tử rời đi sau, gia dương công chúa ỉ ở trên giường, nhắm mắt, một hàng thanh lệ từ gương mặt lan xuống, nếu như không phải thật sự không có khác biện pháp. Nàng không nghĩ khó xử a tử, nàng trong mắt sợ hãi cùng hoảng loạn nàng nhìn ra được, nhưng không bằng này, vô pháp phá cục. Cực nhẹ bước chân đi đến giường trước, xúc lên màn, mang theo vết chai mỏng ngón tay một chút một chút, trà lao nàng má thượng nước mắt. Gia dương công chúa lười đến xem hắn, cũng không nguyện bị hắn đụng vào, nàng hướng trong quay mặt đi, nam nhân ngón tay lại đi theo lại đây, ôn nhu mà hữu lực, lao tịnh trên mặt nàng nước mắt. Người tới làm gì sao? Nàng lạnh lùng hỏi. Bùi cẩn trong thanh âm lộ ra thương tiếc. Tay nhẹ nhàng ôm ở nàng trên vai, công chúa chịu khổ. Gia Dương công chúa không khỏi cười lạnh ra tiếng, chẳng lẽ nàng có hôm nay không phải bái hắn ban tặng sao? Nàng mở mắt ra, mang theo một chút trào phúng cười hắn, này không phải bùi đại thống lĩnh sở hy vọng sao? trên nàng, nhục nàng, tu nàng. Nói như vậy, trong mắt không cấm lại ngấn lệ lập lòe. Bùi cần có từng gặp qua như vậy Gia Dương công chúa? Hắn trong mắt nàng, là thiên tri kiều nữ, tươi đẹp kiều diễm, tùy ý trưng dương. là thịnh thế phồn hoa nộ phóng nhân gian phú quý hoa cũng là hắn trong lòng không thể dứt bỏ nốt chu xa nhưng hôm nay nàng bị giam cầm với thâm cung bên trong không chút phấn son gây tái nhợt liền liền giữa mày kia một chút hồng, đều ảm đạm rồi nhan sắc cả người đơn bạc đến giống như một sợi khói nhẹ phảng phất thổi một hơi liền tứ tán bay đi mà kia ngày xưa nghiêng nghiêng xẹt qua hắn liền mang theo phong tình vạn trùng đôi mắt hiện giờ cũng là hồng toàn bộ không tiếng động mà lên ăn hắn bùi cẩn trong lòng một trận quán đau hắn đem trước mắt nhân nhi ôm nhập trong lòng ngực có thể cảm giác được nàng đơn bạc thân mình ở run nhẹ nhẹ hắn nói công chúa lại chờ mấy ngày thần đã hướng hoàng thượng thỉnh chỉ qua tiên hoàng hiếu kỷ thần liền tiếp ngươi ra cung đến lúc đó ngươi như thế nào phát thần thần đều cam nguyện tiếp nhận chỉ cần công chúa lưu tại thần bên người nam nhân môi lưu luyến ở nàng phát thượng thấp thuần tiếng nói nỉ non thâm tình nhất thổ lộ như thế nào phát hắn nàng hận không thể đem hắn thiên đào vạn quả nàng cùng hắn tuy chưa bao giờ từng có minh ước nhưng rốt cuộc cũng từng là thân mật nhất người nàng cho rằng có một số việc là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không cần nàng nói hắn sẽ tự minh bạch hắn như vậy nam tử nên tới hiền lương thuộc đức giai nhân làm vợ nàng không muốn hắn vì nàng thanh danh sở mệnh này đây người trước đại hắn cố tình lánh đạm vài phần nếu nàng đối hắn đúng như trên mặt như vậy lạnh như băng xương không có một chút ít tình ý nàng lại sao nguyện lập đi lặp lại nhiều lần ủy thân với hắn cũng nguyên nhân chính là này cái kia đèn đuốc sáng trưng ánh nao huyết ảnh cùng biến chi dạng hắn phản bội mới lệnh nàng đau triệt tim phổi, lệnh nàng nguội vừa nhớ tới, liền hối hận không thôi, hối hận nhận biết hắn, hối hận yêu hắn, càng hối hận không có ở một đêm kia thân thủ giết hắn, nhưng nàng trước mắt cái gì đều không thể làm. thanh tử trở về hàm trương sau điện điện, khó khăn lắm tới rồi chính ngọ, liền có cung nhân tiến lên, ngự khí cung kính lại kiên quyết mà thỉnh nàng trước tắm gội, dùng danh nghĩa là bệ hạ ý chỉ, đường dính bệnh khí. thanh tử nhàn nhạt, nhạt câu môi, triệu kỳ là sợ ra dương công chúa đưa nàng một phen truy thủ. Sai sử nàng hành thích với hắn sao? Tính thất Lan canh đã bị hảo, màu đỏ cánh hoa ở cẩm thạch trắng trong buồn tắm phiêu dạng, vài vị cung nhân đủng tiến lên đây, cũng đã quên nàng tắm gội khi nhất không mừng có người ở bên quy củ, liền có cung nhân cởi bỏ nàng quần áo, hủy đi lạc nàng trên đầu thoa hoàn, thẳng đến nàng không thể nhịn được nữa, đủ rồi. Cung nhân sợ hãi quỳ xuống dập đầu, cô nương thứ tội, vậy hạ phân phó bọn nô tỳ cần phải cẩn thận hầu hạ, nô tỳ không dám công tử. Lặp lại lần nữa, ta tắm gội khi Không mừng người khác ở bên, nhưng nghe được minh bạch. Thanh từ một chữ một chữ nói, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm như băng, đảo qua ở đây mọi người. Đều lui ra. Cung nhân liếc liếc nàng sắc mặt, không dám nói cái gì nữa, nhạ nhạ mà phủng nàng quần áo ra nhà ở. Thanh từ lúc này mới đi vào bể tắm trung, nàng tay nắm chặt kia bị nước gấm tẩm đến ôn ôn ngọc thạch tay vịt. Nàng biết, nàng hôm nay xuyên quần áo, mang chân hoàn, mỗi loại đều sẽ bị tinh tế kiểm tra, sợ nàng từ ra dương công chúa chỗ huề bất lợi với bệ hạ đồ vật Nàng thật sâu thở hát ra, như vậy nhật tử, nơi này hơi thở, mỗi một phút mỗi một giây nàng đều khó có thể chịu đựng Nó nghỉ lúc sau, lại tới một cái thanh tử không tưởng được người. Lúc đó đan nhã thấy nàng cơm chưa liền dùng đến không nhiều lắm, lo lắng nàng lại không cần bữa tối. Vậy hạ biết được, một điện cung nhân lại đem bị giận chó đánh mèo, liền khuyên nàng nói hàm trường sau điện viện thược dược khai đến vừa lúc, không ngại đi ngắm cảnh một vài, hoặc lộn trở lại cắm bình, cũng là một cọc chuyện vui. Thanh tử sao cũng được mà đứng dậy. bị một chúng cung nhân vây quanh đi thược dược vườn hoa đan nhã nói được đảo đều không phải là hương ngôn, trong cung thược dược đều là trên thị trường khó gặp quý báu chủng loại có không ít thanh tử cũng chỉ ở thư thượng đọc quá không nghĩ đến nay ngày một thấy chân dung hơn nữa thợ trồng hoa hầu hạ đến tỉ mỉ từng cây thược dược làm thô diệp mậu sau giờ ngọ phong phất quá hoa dung nhiều điệu liền như mỹ nhân nhẹ nhàng khởi vũ đan nhã cố ý dẫn nàng nói chuyện cô nương ngài nhìn này cây thực dược sao còn phân trên dưới hoa Trung gian kia một vòng núi hoa, liền như đai lương giống nhau, trông rất đẹp mắt. Nay hẳn là xuất từ dương châu kim mang gây, sau núi nói tùng từng viết quá, hồng diệp mà hoàng eo, hào kim mang gây. Thanh tử túi người, tinh tế nhìn một lát, nơi này đầu còn có cái tứ tướng châm hoa điển cố đâu. Cô nương cho chúng ta nói một chút. Bên cạnh một cái tiểu cung nữ liền đánh bạo đề nghị. Thanh tử bị chiên bất quá, liền từ từ kể ra, đây là tiền triều truyền lưu hạ thứ nhất thú sự, nói chính là khi nhậm dương châu thái Thú Hàn Kỳ. Với yến khách khi, cắt xuống một loại tên là Kim Tiên eo hoa cánh hoa, cắm ở hắn mở tiệc chiêu đái ba vị khách khứa lấy chính hắn trên đầu, sau lại bốn người trước sau làm tể tướng. Cũng bởi vậy, đời sau liền đem này hoa nở rộ coi như điểm lành, ngụ ý vận may buông xuống, kỳ thật bất quá là trùng hợp thôi. Kia chúng ta hôm nay nhìn ngày hoa, chẳng phải là cũng như thấy điểm lành. Mấy cái cung nữ liền che lại môi suy cười nạo thanh tử dù cho ưu tư đầy cõi lòng, cũng không cấm khỏe môi hơi hơi nhất lên. Mãn viên cảnh đẹp Thanh xuân thiếu nữ, nên nhập thơ vẽ trong tranh, chỉ là nàng không còn có như vậy thanh thản tâm tình. Nghĩ như vậy, nàng giữa mày lại hợp lại thượng một mạt sầu tư, đan nhã vội lại hỏi, Nha, này thuộc dược nhùy hoa, làm sao lục chơi thấy, lại là hiếm thấy. Đây là thanh tử ngưng mi tế tư, chợt nghe một cái dịu dàng nhu hòa thanh âm, không nhanh không chầm nói, cái này gọi làm thanh sơn nằm tuyết. Chỉ vì này cánh hoa trắng tinh như tuyết, mà lá xanh ốn lượn như thanh sơn được gọi là thanh tử ngước mắt. Bên cạnh cung nhân đã quỷ sát thình an, nương nương. Dù chưa chính thức sách phong, nhưng bệ hạ tiềm để khi liền cùng Vương Phi tôn trọng nhau như khách, ở mọi người trong mắt, thôi ánh hiện giờ đã là ván đã đóng thuyền hoàng hậu nương nương. Thanh tử yên lặng hành lễ. Thôi Vương Phi nói, đều lui ra bãi, ta cùng hứa cô nương trò chuyện nhi. Nàng dắt thanh tử tay đi đến thượng dược vườn hoa bên cạnh đình hồng gió. Sau khi ngồi xuống hai người nhất thời không nói chuyện, thanh tử ánh mắt tản mạn rừng ở muôn hồng nghìn tía thượng dược thượng chợt nghe thôi Vương Phi cười một tiếng, hồi lâu không thấy, mạnh phu nhân. Thanh tử mới nghiêng đầu tới nhìn thoáng qua nàng, tự dễ mà cười cười, nơi này nào có cái gì mạnh phu nhân đâu. Thôi Vương Phi không cùng nàng cãi cọ, nhìn nàng ánh mắt có vài phần thương tiếc, ngươi tựa so từ trước ở kinh thành khi mảnh khảnh rất nhiều, ta vừa mới xem bóng dáng suýt nữa nhận không ra. Thanh tử im lặng, thôi Vương Phi hôm nay tựa hồ hứng thú nói chuyện cực hảo, cũng không để ý nàng lãnh đạo, lại nói, mới vừa rồi gặp ngươi túi người xem thực dược. Bất kỳ nhiên nhớ tới hai câu thơ tới. Danh hoa khuynh quốc hai tương hoàn, thường đến quân vương mang cười xem. Với ngươi, bệ hạ thật tính đến trường tình. Nàng thở dài, trong giọng nói cũng nhiều khó lòng giải thích cảm xúc. Kỳ vương phủ mỹ nhân rất nhiều, tới tới lui lui, có tiên đế ban thưởng, có Triệu Kỳ chính mình coi trọng, cũng có Lâm Quý phi tìm, phần lớn là không có danh phận thị thiếp, có nhan sắc hảo, có hảo sinh dưỡng, nhưng thường thường bất quá mấy tháng, đã bị hắn vứt ở sau đầu, tùy nàng an bài. Tân hôn lúc sau, nàng từ vui mừng khát khao đến thương tâm mất mát đến chết lặng như thường, bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian. Nàng từng cho rằng Triệu Kỳ đó là như vậy bạc tình người, thẳng đến nàng ở thư phòng, thấy được bức họa kia. Chương 129. Mạnh Thanh Từ chửi thầm, "Này phúc khí cho ngươi ngươi muốn hay không?" Nhưng ở liếc mắt một cái thoáng nhìn thôi, Vương phi tuy rằng cười đến ung dung, lại tràn đầy cô đơn biểu tình khi, trong lòng mạc danh có chút không đành lòng, toại nuốt xuống trong miệng nói. Nàng suy tư một cái trước mắt, Chậm rãi nói, từ Thanh Châu Phủ Tiến Kinh, ta liền nghe nói nương nương ở khuê trung văn danh, cũng may mắn bái đọc quá nương nương thơ làm, thật thật là bích ngồi cơ chỉ, khó nhất đến là vô nửa phần thường xuân thu buồn khuê các son phân khí, lúc đó ta liền nổi lên kết giao chi tâm. Chỉ dai than chỉ hận gặp nhau quá muộn, hữu với nương nương thân phận, cùng với quốc công phủ lập trường, sau lại ứng nương nương mời đi vương phủ, nếu không phải, ta kỳ thật tư tâm là thực hướng tới. Chỉ là thấy mới biết, bất quá là lãng đến hư danh mà thôi Thôi Vương phi mỉm cười tiếp lời. Thanh Từ lắc đầu, buồn bã nói, "Nương nương thực hiền lương, trên đời này nam tử cưới vợ, nói vậy đều hy vọng là nương nương như vậy nữ tử." Hán, không xứng với ngươi. Câu này đại nịch bất đạo vừa thốt lên xong, không khí thoáng chốc tính mịch, cũng may mắn mới vừa rồi các cung nhân liền xa xa mà lui xuống. Đại khái là sau giờ ngọ ánh mặt trời quá lóa mắt duyên cớ, ở nghe được Từ có thể nói tình địch nữ tử trong miệng nói ra này một câu khi, Thôi Vương phi trước mắt bỗng nhiên có chút mơ hồ. trong lòng vô cùng tay trắc đêm dài độc miên giao tiếng đàn đoạn hận vô tri âm thưởng nàng không phải không có oán hận quá cha mẹ nhưng gả cho đó là gả cho hoàng gia không tồn tại hòa ly vừa nói hướng chi thôi ra đã thượng kỳ vương này thuyền là mật không thể phân tích lợi thể cộng đồng nàng đời này chỉ có thể làm triệu kỳ thế tử không có lựa chọn nào khác nàng tưởng nếu là ở khuê trung nhận biết mạnh thanh tử các nàng là nhất định có thể trở thành bạn tốt muội muội là thực thông tuệ nữ tử đáng tiếc nàng than một tiếng đáng tiếc đế vị đã định minh châu phủ đuổi trần nàng rơi xuống triệu kỳ trong tay liền không thể không cùng nàng giống nhau tại đây trong thâm cung cha tấn quãng đời còn lại thôi vương phi bất quá hơi ngồi một lát liền cáo từ mà đi nàng tư thái hữu hảo khiêm tốn nói cười yên yến mới vừa rồi nhân nàng đột nhiên mà tới mà thấp thỏm bất an hàm trương điện cung nhân mới yên lòng âm thầm thán phục đây mới là chính cung nương, nương khí độ thanh tử vô tâm cân nhắc thôi vương phi ý đồ đến nhân trước mắt có một đạo thiên đại nan để vắt ngang ở nàng trước mặt, nàng đáp ứng rồi ra dương công chúa, nhưng đến tuột cùng như thế nào mới có thể lại tiến triệu kỳ tầm cung, Nào vào trong ngực nàng làm không được, thả lấy triệu kỳ tính tình, nàng thái độ chuyển biến quá nhanh, cũng chắc chắn khiến cho hắn lòng nghi ngờ. nhưng mà cũng không có nhiều ít thời gian, đại đại tăng lúc sau triệu kỳ chính thức đăng cơ, tay cầm quyền to, này di chiếu đến lúc đó đó là lấy ra tới, tác dụng cũng đại suy giảm. nàng trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Mai cho đến bóng đêm hôn mê, ngọn đèn dầu chiếu sáng cung đình, triệu kỳ từ ngự thư phòng nghị sự trở về, cũng không có nghĩ ra biện pháp. Triệu kỳ vẫn chưa làm mọi người thông báo, liền đi vào điện tới. Ánh nến leo lát, mỹ nhân như ngọc, mạnh thanh tử trống cằm ngồi ở án thư trước, si ngốc mà nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Tưởng cái gì đâu? Triệu kỳ mỉm cười hỏi. Thanh tử sợ hãi mà kinh, vội lắc lắc đầu. Hôm nay thấy ra dương, nhưng an tâm. Cung nhân bưng lên tất cả rửa mặt chi vật Triệu Kỳ một bên rửa tay, một bên không chút để ý hỏi. Thanh Từ nhấp môi, trước sau như một trầm mặc. Nghe cung nhân nói, ngươi khóc. Như vậy ngẩn ra chi gian. Triệu Kỳ sát rửa tay, tới rồi nàng bên cạnh, giơ tay néo lên nàng cằm, chậm rãi hỏi. Hắn ngón tay ở nàng trên da thịt dùng sức vớt với hạ, kia vô cùng mịn màng da thịt liền hiện ra vết đỏ. Hắn vẫn như cũ mỉm cười, ánh mắt lại mang theo xem kỹ ép hỏi ý vị. Là nghe xong người khác nhàn thoại, vẫn là ai cho ngươi ủy khuất bị? Ân. Triệu kỳ mấy ngày nay đãi nàng tính đến ôn hòa có chừng mực, nhưng thanh tử kiến thức quá một đêm kia hắn điên phê thổ tính, không dám thiếu cảnh giác. Nàng cũng không dám tranh thoát triệu kỳ tay, chỉ lệ quang doanh doanh nhìn hắn, đau. Người niết đau ta. Đại để nam tử là ăn nữ tử nhu nhu nhược nhược này một bộ, vì thế triệu kỳ trên tay lòng kính, còn cười thanh, hiểu khí. Ta chỉ là thấy công chúa thương tâm, không khỏi thế nàng khổ sở. Thanh tử ảm đạm nói. Triệu kỳ buông tay. Chỉ mới vừa rồi kia non mềm chân trượt xúc cảm làm hắn tâm nhiệt, nhưng đây là tiên đế hiếu kỳ, náo ra sự tới liền không hảo, hắn cười nhạo một tiếng, cách nhìn của đàn bà. Nữ tử phân lớn mềm lòng, chỉ nhìn mặt ngoài liền cảm thấy gia dương công chúa đáng thương, hắn nhưng cũng không dám khinh thường chính mình cái này mội mội đâu. Thôi, có bùi cần ở, gia dương đó là có lại đại năng lực cũng không làm nên chuyện gì. Công chúa thật là bi thương, bệ hạ có thể dẫn ta thường đi bồi bồi nàng sao. Thanh tử ngước mắt, ngập nước mắt hạnh nhìn hắn mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, triệu kỳ thật là hưởng thụ loại này toàn tâm toàn ý ỉ lại này hắn cảm giác, toại ngả ngớn mà cười cười, chấm nếu là dẫn, ngươi như thế nào tại chấm? kia trong mắt con ngươi liền giận dữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái phong tình, vô lấy muốn nói, nhân này liếc mắt một cái, triệu kỳ tâm hỏa thiêu lên, nói, thôi, ngươi muốn đi cứ đi bãi, sợ lại cùng mạnh thanh tử ngốc tại cùng nhau cầm giữ không được, liền lấy cớ đằng trước còn có chính vụ, vội vàng rời đi. Thanh từ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại càng thêm phát sầu, rốt cuộc nên như thế nào tiến triệu kỳ tẩm cung đâu. Sớm biết hôm nay, không bằng ngày ấy liền đồng ý triệu kỳ, hiện giờ làm việc cũng phương tiện rất nhiều, chỉ nghĩ qua muốn cùng triệu kỳ cộng độ rất nhiều ngày đêm, trên da thịt không khỏi nổi lên tầng tầng run dậy. Như thế qua hai ngày. Ngày này hoàng hôn liền nổi lên gió to, cùng phong phần phật, mây đen áp đỉnh, mắt thấy một hồi mưa to liền muốn nước cuộn trào mà xuống. Đằng trước cung nhân tới bẩm báo. Triệu kỳ tối nay hứa hội nghị chuyện tới cực vãn, liền bất quá tới, nếu là ngày xưa nàng chắc chắn vui mừng lại tránh được một kiếp, nhưng đã nhiều ngày, mắt thấy di chiếu một chuyện không hề tiến triển, thanh tử không khỏi nôn nóng. Nàng do dự mà hỏi, bệ hạ là ở ngự thư phòng. Cung nhân ứng thanh là, lại bồi thêm một câu, bệ hạ sẽ trở về, chỉ không chừng khi nào, này đây thỉnh cô nương không cần đợi. Thanh tử bất đắc dĩ mà ân một tiếng. Cung nhân tắt đèn, nàng nằm ở trên giường trằn trọc, lại vô buồn ngủ. người sớm giác ngộ đến đau đầu sau lại lại cảm thấy bụng nhỏ cũng ở ẩn ẩn làm đau toàn thân đều không thoải mái ngoài cửa sổ sấm sét tâm ẩm một tiếng sét đánh văng lớn ấp ủ hồi lâu mưa to tầm tã từ trên trời giáng xuống cùng phong cuốn nước mưa băng mà rút ra cửa sổ liền có cung nhân tiến vào quan cửa sổ quan tâm hỏi cô nương tỉnh thanh tử chợt ngồi dậy nhẹ giọng nói đan nhã là nô tì đan nhã thắp đèn cười nói cô nương chính là bị hù nhảy dựng này cửa sổ ban ngày không quan kín mít đan nhã ngươi nghĩ biện pháp đi thám thính một chút bệ hạ có hay không hồi hàm trương điện thanh tử vẫy tay ở đan nhã bên thai nói nhỏ vài câu bốn mắt giao hội đan nhã lập tức minh bạch nàng ý tứ theo tiếng mà đi sau một lát nàng đẩy cửa tiến vào hơi hơi gật đầu liền nghe do từ giao đái, kế tiếp ta bóng đẻ muốn đi đằng trước tìm bệ hạ đừng làm các nàng ngăn đón ta sau điện cùng chính điện có khoanh tay hành lang nghị thông suốt khoảng cách không xa không gần thanh tử nhấp môi nhìn nhìn bên ngoài kinh hô một tiếng Chân trần xuống giường, một phen đẩy ra tấm bình phong môn, ra ngoài cung nhân không kịp phản ứng, nàng lại đã đẩy ra cửa điện, một đầu chui vào mưa gió bên trong. Cô nương hiểm trụ đan nhã cầm một kiện mỏng lụa áo choàng vội vàng đuổi theo, bị bừng tỉnh cung nhân lúc này mới phản ứng lại đây, đi theo đuổi theo qua đi. Thanh tử phát túc chạy như điên, đan nhã thở hồng hộc mà ở phía sau biên truy biên gọi, cô nương, từ từ ta. Thanh tử dọc theo hành lang hướng chính điện chạy tới, gió cuốn mưa phùn quét tiến hành lang. Dừng ở nàng rối tung tóc dài cùng đơn bạc quần áo thượng, trên chân cũng là lạnh lẽo nhưng nàng đã không kịp nghĩ đến này đó. Đan nhã đệ nặng bước chân, thẳng đến thanh tử tới rồi cửa điện trước, bị đương trị kim Ngô vệ ngăn lại, mới đuổi theo, đem áo choàng khóa lại thanh tử trên người, nhẹ giọng khuyên đủ, cô nương, trở về bãi. Thanh tử nói, ta muốn gặp bệ hạ. Nàng thật dài lông mi treo nước mưa, sợi tóc ướt dầm dề rán ở trên mặt, dừng ở trên vai, ánh mắt mê mang mà sâu thẳm, phấn môi run rẩy. màu da là như ngọc như tuyết trong suốt ở cuồng phong đêm mưa nhìn liền kinh tâm động khách cũng may mà đàn nhã kịp thời dùng áo choàng bao lại nàng ướt đâm quần áo hai cái kim ngô vệ chỉ nhìn thoáng qua liền vội cúi đầu ồ mồm nói bệ hạ đã là đi ngủ cô nương ngày mai lại đến bãi không ta muốn gặp bệ hạ thanh tử không để ý tới chỉ là một lần một lần đờ đẫn mà lặp lại điện tiền tranh chấp kinh động triệu kỳ bên cạnh nội giám hắn mắng một tiếng đẩy ra cửa điện lại thấy là mạnh thanh tử không cấm lắp bắp kinh hãi Lại khó xử nói, hứa cô nương, bệ hạ sát thật đã nghỉ ngơi. Thanh tử đêm nay lại ngoài ý muốn chấp nhất, đan nhã bất đắc dĩ nói, cầu công công thông báo một tiếng. Nội giám có chút khó xử, thanh tử lại tựa rốt cuộc chống đỡ không được, nhắm mắt, liền mềm mại mà hướng đan nhã trên người đảo đi. Đan nhã mang theo khóc nước nở hô một câu, cô nương vội không ngừng mà đỡ lấy nàng. Sao lại thế này? Triệu kỳ thanh âm ở bên trong giam phía sau vang lên, nặng nề mà không biện cảm xúc. nội dám trong lòng ám đạo không xong, hắn hồi hạ triệu kỳ rất nhiều năm, biết đây là hắn bị nhiều giấc ngủ muốn phát hỏa điềm báo, này một hồi hỏa xuống dưới, đáng tiếc vị này mỹ nhân, hắn âm thầm lắc đầu, tệ sùng sinh tiểu, cũng không phải như vậy tác pháp. triệu kỳ lại đang xem thanh là mạnh thanh tử sau sắc mặt biến đổi, đi nhanh tiến lên đem người bế lên, vào tầm cung mới hỏi, đến tuột cùng làm sao vậy? thanh tử ở trong lòng ngực hắn run bần bật, tay chặt chẽ nắm hắn vật áo, ánh mắt sợ hãi mà, không dám cùng hắn chạm nhau, ngập ngừng nói. tiếng sấm quá lớn bừng tỉnh liền ngủ tiếp không chứ nhân sinh như diễn toàn rửa kỹ thuật diễn lúc này đây nàng đáp thượng thể sắc và tinh thần cùng thanh danh là chỉ cho phép thắng không được bại nhân qua tối nay nàng không biết chính mình còn có hay không làm như vậy dũng khí triệu kỳ lại hiểu lầm nàng ý tứ ngẩn người ngay sau đó nghĩ đến phía trước hắn ngày ngày đi xem nàng chỉ hôm nay không đi nàng có lẽ là cảm thấy bị vắng vẻ trong lòng sợ hãi liền tới như vậy vừa ra nghĩ đến chỗ này triệu kỳ trong lòng đại duyệt mới vừa rồi tức giận sớm không cánh mà bay thấy nàng sắc mặt lo sợ không yên thương tiếc mà vỗ về nàng phía sau lưng là làm ác mộng bãi tùy theo dương giọng gọi cung nhân chuẩn bị tất cả rửa mặt tắm gội chi vật quần áo ướt triệu kỳ cởi bỏ áo choàng kết nhẹ giọng nói áo choàng rơi trên mặt đất ướt đấm quần áo bọc nữ tử là lướt hấp dẫn thân hình nàng lại chưa như thường như vậy tranh né triệu kỳ ôn nu nói đi trước tắm gội trong giọng nói rõ ràng có khác ăn ý Thanh tử chỉ cảm thấy đầu là đau, bụng nhỏ là đau, trên người lại là lạnh. Cường chống gật gật đầu, liền bị cung nhân đỡ vào tĩnh thất. Nàng theo bản năng mà hy vọng này tắm gội thời gian trường một chút, lại trường một chút. này đây thẳng đến cung nhân nhắc nhở thủy lệnh thời điểm, mới không thể không ra bể tắm. Thay đổi quần áo ra tới, cung nhân vì nàng vắt khô tóc dài, lặng im bầu không khí, triệu kỳ như hỏa ánh mắt rừng ở trên người nàng, lệnh nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại thấy chết không sờn bi thương cảm. với này trong nháy mắt nàng bỗng nhiên minh bạch một sự kiện nếu là không yêu này phu thêm việc liền như chịu hình thật vô nhiều ít ngọt ngào sung sướng đáng nói như vậy thời điểm nàng lôi thời mà nhớ tới tiêu hành có lẽ là có như vậy một chút nương ảo tưởng trốn tránh trước mắt ý tứ nhưng hắn không phải thần binh không phải nàng cứu rỗi từ trên trời giáng xuống cũng chỉ có mưa như chút nước tóc làm các cung nhân hành lễ lui ra to như vậy tẩm cung chỉ có nàng cùng triệu kỳ hai người triệu kỳ đem nàng ôm tới rồi long sang thượng tùy tay buông xuống màn che khuất bên ngoài ánh nến tay dừng ở nàng cổ áo thanh tử cắn môi móng tay khảm nhập lòng bàn tay một trận đau ý đánh nút lại chương 130. tại đây đã là tuyệt vọng một khắc chợt nghe cửa điện bị khấu giây lát có người túc thanh báo bậy hạ ninh hạ vương đã nhập kinh đang ở tiến cung trên đường triệu kỳ mặt mày gian tình dục nháy mắt tan đi hắn xoay người nhấc lên màn lạnh giọng hỏi người tới nơi nào vì sao trước đây chưa đến tin tức thanh tử buông ra tay phương giác tuy tắm gội qua đi nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo triệu kỳ hỏi vài câu sau về phòng hãy nay nói ninh hạ vương vào cùng trâm cũng muốn đi thọ an điện đêm nay không thể bồi ngươi thọ an điện là đại sự hoàng đế quan chỗ thanh tử trong lòng như chút được gánh nặng cường trống chậm rãi lộ ra mỉm cười bệ hạ có việc tự ứng đi vội ta trở về bãi bên ngoài vẫn như cũ mưa to gió lớn xem nàng vẫn là kinh hồn chưa định nhu nhược đáng thương bộ dáng triệu kỳ trong lòng mềm nhũn như vậy chẩm. lan lộn cái gì sáng mai lại hồi bãi. nói liền sai người hầu hạ mặc quần áo ra hàm trương điện thanh tử ỉ trên đầu giường lẳng lặng nhìn bận rộn cung nhân thẳng đến mọi người vội xong rồi rời khỏi cung điện mới thật cẩn thận mà đứng dậy nàng đứng ở trên giường một bên nghe bên ngoài động tĩnh một mặt trầm hạ tâm tới ấn ra dương công chúa ngày ấy lời nói một chút một chút sờ soãng nóc giường điêu khắc văn dạng lặp lại hai lần mới ở muôn vàn phức tạp điều khắc trung tìm được một chỗ cùng công chúa miêu tả gần hoa cỏ đồ án nàng thử thăm dò để lại hoa tâm cách mông lung ánh sáng trước mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia chỗ lại một chút động tĩnh cũng không qua nửa khắc chung công phu nàng nhìn chằm chằm đến đôi mắt đều toan nhục trí mà tưởng định là sai kia hoa văn lại dần dần xoay tròn lối lõm nàng yên lặng nghĩ ra dương công chố nói ấn cấn vị ba vòng khôn vị ba vòng chấn vị một vòng phương hướng xoay tròn rất nhỏ lộp bột lộp bột thanh âm vang lên lại bị chôn vùi đến nay đêm mưa to bên trong tiếng vang qua đi nóc giường nhiều nói ngăn bí mật Thanh tử dôi tay, từ ngăn bí mật rút ra một cái cháp. Nàng thật cẩn thận ôm ra cháp mở ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong là một đạo minh hoàng ý chỉ, ngọc trục ngân long, không giống giả tạo. Nàng nhíu mày từ từ triển khai thánh chỉ, ánh mắt rơi xuống kia một câu tông xã tuần nào, không thể vô chủ, quân quốc đại sự, không thể đình quyết, hoàng nhị tử tuân nhân minh hiếu hữu, thiên hạ quy tâm, nghi đăng đại vị, lấy cần dân chính. Một câu khi, phương lộ ra ý cười. Nàng đem cơ quan khôi phục nguyên dạng. chợt nghĩ đến nếu Triệu Kỳ đi mà quay lại, nên làm thế nào cho phải. Nghĩ đến đây, Mạnh Thanh từ một khắc cũng không nghĩ ở tẩm điện ngây người, sửa sang lại quần áo liền kéo ra tấm bình phong, hồi sau điện. Đan Nhã cũng chờ ở bên ngoài, nghe vậy liền nói, "Nô tỷ hầu hạ cô nương." Chính điện cung nhân ý đồ khuyên can, Thanh Từ đạm thanh nói, "Với lễ không hợp." Cung nhân khóc không ra nước mắt, vị cô nương này túc đêm quấy nhiều thành giá liền đã là cực khác người, lúc này phương giác không hợp cung quy. Nay một chút Đan Nhã đã lấy ra áo choàng vì nàng mặc vào, mở ra dù cụ, "Thúy Thanh Đáp, đúng vậy." Nhìn tối nay Triệu Kỳ để bụng trình độ, thấy nàng đi ý kiên quyết, Hàm Chương điện cung nhân cũng không dám thập phần không tuân theo nàng ý tứ, toại không lại ngăn cản. Hai người thẳng đến trở về sau điện mới nhẹ nhàng thở ra. Thanh tử Bình lui cung nhân, đệ thấp thanh âm nói, "Ta đã bắt được tiên đế di chiếu, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đem nó giao cho công chúa." Đan Nhã vui mừng khôn xiết, nô tỳ nghĩ biện pháp liên hệ Phi Loan Điện. rồi lại ở liếc mắt một cái thoáng nhìn thanh từ sắc mặt sau có chút bất an cô nương ngài sắc mặt sao như vậy kém thanh từ lần này rác ra bụng nhỏ đau như lao rảo nhịn không được giàu dĩ hử lên tiếng chẳng lẽ là tới quy thủy đan nhã nghĩ đến một loại khả năng thanh từ túc khẩn mi dần dần bung ra không nghĩ tới sự tình ngoài dự đoán thuận lợi này cũng có thể giải thích nàng nửa đêm vì sao đột nhiên rời đi chính điện trở về phía sau bãi Đãi nàng từ tịnh phòng ra tới đan nhã đã bị hảo bình nước nóng cùng nước đường đỏ nàng nghỉ ngơi sau Này một đêm mưa gió như sầu, nàng lại là nhân sự thành hơn phân nửa, ngủ đến cực kỳ an ổn. Sáng sớm hôm sau, đan nhã hỏi tham thiên, biết được triệu kỳ cùng triệu tuân huynh đệ gặp nhau, ôm đầu khóc giống, triệu tuân nhân không thấy thuần hy đế cuối cùng một mặt, khăng khăng ở linh trước giữ đạo hiếu, triệu kỳ liền cũng bồi một đêm, buổi sáng trực tiếp đi kim loan điện thượng triều. Việc này không nên chậm trễ, cứ việc bên ngoài vũ thế chưa nghỉ, thanh tử cũng chỉ vội vàng dùng mấy khẩu đồ ăn sáng, liền thay đổi quần áo đi phi loan điện không biết vì sao phi loan điện bầu không khí so lần trước tới khi hảo rất nhiều gia dương công chúa khí sắc cũng có điều chuyển biến tốt đẹp nhiều một tia lười biếng cùng tiểu diễm đảo có vài phần từ trước phong tình. nàng tiếp nhận di chiếu đống nhiên có chút không dám nhìn thanh tử trong sáng ánh mắt a tử ủy khuất ngươi, hoàng huynh hắn thanh tử sợ hàn thêm chi lại tới nước quý thủy này đây hôm nay xuyên quần áo cổ áo cực cao nhìn không ra cái gì manh mối gia dương công chúa không xác định mà tưởng phù hoàng hiếu kỳ triệu kỳ hẳn là sẽ không đi làm cái gì tổn hại nhân luân việt bãi nhưng dù cho như thế a tử cũng định là trả giá đại giới lấy nàng tính tình không biết như thế nào nhìn xuống nếu tiêu hành biết nàng như vậy lợi dụng mạnh thanh tử gia dương công chúa trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hàn ý tối hôm qua triệu tuân xuất hiện như trên thiên rủ lòng thường giải quyết mạnh thanh tử huống hồ nàng mạo hiểm không đơn giản là vì gia dương công chúa tỷ đệ, cũng là vì cố vân cùng chính mình nay đây nàng bất quá nhợt nhạt cười đại sự quan trọng Công chúa không cần lo lắng ta, Người yên tâm. Gia Dương công chúa nắm lấy tay nàng, chỉ cần lại nhẫn mấy ngày, đó là liêu ám hoa minh. Triệu Tuân đã đã hồi kinh, có di chiếu, Tiêu Hành duy trì cũng liền xuất binh có danh nghĩa, An quốc cung phủ cũng buôn tẩu liên lạc không ít duy trì chính thống triều thần. Nghĩ đến đây, Gia Dương công chúa trên mặt hiện lên chắc chắn ý cười. Thanh tử mỗi khi tới quỷ thủy chờ, đều cực kỳ khó chịu, nàng miễn cưỡng ngồi một lát, liền đứng dậy hồi hàm trương điện. Đi được tới nửa đường. lại bị người ngăn cản xuống dưới hoàng công công ngữ khí cứng nhắc không mang theo chút nào cảm tình thái hậu nương nương triệu kiến hứa cô nương hẳn là tối hôm qua sự truyền vào thái hậu lỗ thai bãi. đan nhã có chút khẩn trương thanh tử chấn an mà vô vô tay nàng cung kính nói làm phiền công công lần này lâm quý phi thực mau triệu kiến nàng đãi bình lui ra người nàng đánh giá thanh tử sau một lúc lâu mọi mệnh nói người đó là hứa thị đứa nhỏ này diện mạo thanh lệ nhu mỹ khí chất ôn nhã đạo nhiên Như thế nào nhìn cũng nhìn không ra nửa phần hồ mị bộ dáng, tuy là có như vậy vài phần nhược liễu phù phong mảnh mai, nhưng người trong sạch nữ nhi giáo dưỡng một kia không kém. Luận Dung Mạo, luận phong tình, nàng không bằng trong vương phủ rất nhiều nữ tử, nếu nói là có chút bất đồng, cũng chính là kia toàn thân thư hương khí, nhưng Triệu Kỳ chính thê thôi Bánh cũng là tài nữ, Cố Tình Triệu Kỳ không thích, ngược lại ma xuôi quỷ khiến mà mê thượng nàng, thương nhớ ngày đêm, tâm tâm niệm niệm, cuối cùng đem người từ giang nam lại mang về kinh tới. Lại nhân nàng Mẫu tử hai người nhiều lần phản bội. May mà hoàng hậu rộng lượng, ở trong cung xôn sao lời đồn đãi bình chân như vậy, chỉ là chung cung không con, chung quy là cái thai hoàng ẩm. nay ngắn ngủn thời gian, lâm quý phi chuyển qua rất nhiều ý niệm, lại hỏi, có biết sai? Thanh từ nhịn không được tưởng, trong cung người, nhất am hiểu suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Mới vừa rồi ngước mắt ngay mắt, thanh tử bỗng nhiên phát giác, vị này người kia như nước, nguyên nhìn không ra nhiều ít tuổi nữ tử, tựa theo thuần hy đế ly thế. Khỏe mắt cùng khỏe môi đều nhiều rõ ràng nếp nhăn, không khỏi lệnh người nghĩ đến mỹ nhân tuổi xế chiều như vậy tiếc nuối mà bi thương từ ngữ. Nàng ứng thanh đúng vậy. Sai ở nơi nào? Sai ở thần nữ thân bất do kỷ, chỉ có thể duy bệ hạ ý chỉ là từ. Nàng cung thanh đáp, thần nữ không biết là bệ hạ chi sai, vẫn là thần nữ chi sai. Lâm Quý Phi giữa mày hung hăng nhảy dựng, thế nhưng từ này mảnh mai nữ tử trên người, nhìn ra một chút không tiêu ngạo không xiểm nịnh khí khái. Nàng đạm thanh nói. nếu là không suy nghĩ cẩn thận liền tiếp tục đi ra ngoài quỷ tường bãi đúng vậy thanh tử ra cửa điện liền sửa sửa làn váy đoan đoan chính chính mà quỷ gối khải tưởng cùng trong viện cẩm thạch trắng đá phiến thượng mưa phùn giả dích dừng ở nàng và táo cùng sợi tóc thượng nàng lại bỗng nhiên cảm thấy vui sướng là thật lâu thật lâu đều không có quá vui sướng cảm giác chỉ là này cẩm thạch trắng gạch thật là lạnh leo thấm người quy một hồi nàng chân liền không hề hay biết bụng nhỏ càng là đau đến có chút có rút bỗng nhiên nghĩ đến vân nhi Nàng đó là ở như vậy lên thời tiết, ở bàng bạc mưa to quỷ một đêm. Khoe miệng nàng hiện lên một sợi hơi mỏng ý cười, vận mệnh chú định luôn co ý trời, Vân Nhi, người đáng giá này cựu trọng cung khuyết tối cao tối thượng vị trí. Không biết qua nhiều ít thời điểm, thanh tử hôn mê bất tỉnh, nàng mơ mơ hồ hồ nghe được Triệu Kỳ trách cứ thanh, tiếng giống giận, nghe được đan nhã tiếng khóc, nàng tưởng chợn mắt, ý thức lại không chịu khống chế mà lâm vào ngủ say. Lại tỉnh lại khi, người đã về tới Hàm Trương điện sau điện. trên đầu gối bị đắp thuốc mỡ tinh tế mà quấn lấy lụa trăng bố đan nhã nằm ở mép giường đôi mắt hồng hồng mà nhìn nàng nay ngắn ngủn mấy ngày dường như cũng chỗ ra một chút chủ tớ tình nghĩa nàng thử mở miệng tưởng an ủi nàng đừng lo lắng thanh âm lại là nghẹn ngào liền chính mình giật nảy mình đan nhã đỡ nàng đứng dậy bưng một chén dược tiến vào ngài phía trước phong hàn thật vất vả khỏi hẳn như vậy lăn lộn suýt nữa vào phổi trước đem dược sấn nhiệt uống lên bãi thanh tử thầm nghĩ như thế không thể tốt hơn Cũng đỡ phải mấy ngày này triệu kỳ chạm vào nàng. Ngày hôm nay như thế nào liền như vậy một hai phải bẻ thái hậu nương nương đầu đan nhã nói liên miên nói. May mắn bệ hạ tới đến kịp thời. Nếu lại vãn một bước, ngày này đầu gối như thế nào cũng đến đau thượng một tháng. Thanh tử đem trong chén rượt một hơi uống xong, đạm đạm cười, không tỏ ý kiến. Nàng sợ gặp hết thảy, đều là bởi vì triệu kỳ này mạc danh lại điên cuồng chiếm hữu dục dựng lên. Này đây như vậy giữ gìn nàng căn bản sẽ không cảm kích. Lúc sau di chiếu bị gia dương công chúa đưa ra cung đi đăng cơ đại điển kia một ngày triệu kỳ nhân sinh nhất thỏa thuê đắc ý là lúc tông thất lao vương ra run run rẩy rẩy lấy ra tiên đế di chiếu cả triều ồ lên triệu kỳ vốn định mệnh ngự lâm quân cùng kim ngô vệ khống chế cung đình tây sơn đại doanh đem khống kinh thành nhân sự bất toại người nguyện tây bắc quân nhập kinh tiêu hành tay cầm tiên đế mật tin minh sắc duy trì ninh hạ vương đăng cơ này đó mang theo chiến trường túc sát chi khí thiết huyết binh lính là sống trong nhung lụa tây sơn đại doanh cùng kim nô vệ xa xa so không được. Tình thế nghịch chuyển, lại có di chiếu nơi tay, nhân tâm sở hướng dần dần thiên hướng triệu tuân. Ngay nay triệu kỳ cực kỳ chật vật mà trở về hàm trương điện. Thuần Hy Đế lâm trung trước, không có di chiếu giao phó với hắn, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy bất an, sau đó tới khắp nơi tìm kiếm, cũng chưa tìm được, liền chỉ có thể giải thích là thuần Hy Đế chưa tới kịp lập chiếu. Nhân này biến tìm không di chiếu lại ở triệu tuân hồi kinh sau. đúng lúc đến lúc đó mà xuất hiện cũng cho hắn thật mạnh một kích. Các cung nhân đều bị đuổi tới ngoài điện. Triệu Kỳ trong mắt tràn đầy tơ máu, như vây thú ở đầy đất hỗn độn trong điện đổi tới đổi lui, phẫn nộ cùng lệ khí ở máu du tẩu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nóc nhà khung trang trí, này điêu long hòa đống, tượng trưng thiên tử chi uy cung thất, nguyên lai chỉ là ngắn ngủi mà thuộc về quá hắn. Hình như có thứ gì lờ mờ từ trong đầu chợt lóe mà qua, hắn nâng bước hướng hậu điện đi đến. chương một triệu kỳ nhân tiền triều việc sức đầu mẹ chán đã nhiều ngày cũng không rảnh lo mạnh thanh tử nhưng nàng trong lòng bất an lại càng ngày càng đủng cùng đan nhã hai người thương lượng thoát đi chi sách nhưng hàm trương trong điện cơ hồ đều là triệu kỳ tâm phúc thả theo triều cục càng ngày càng bất lợi với triệu kỳ hàm trương điện thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt liền thanh tử lấy cớ đi tham gia dương công chúa đều không hề bị cho phép đến sau lại nàng tâm ngược lại bình tĩnh trở lại cùng lắm thì vừa chết mà thôi vô luận như thế nào này một đời Đã so tiền sinh chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, không phải sao? Vân nhi vẫn cứ tồn tại, còn đem có chính mình hài tử, nàng cũng đi ra cổng lớn, có một đoạn ngắn ngủi lại không giống nhau nhân sinh. Này đã là cũng đủ. Triệu kỳ tới khi, thanh từ đang xem một cái cung nhân theo hoa, đầu hạ ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, nàng mặt mày nu hòa, khỏe môi ngậm nhàn nhạt mỉm cười. Nhân giờ khắc này tốt đẹp cùng an bình, triệu kỳ đống nhiên nghỉ chân, hắn có chút hoảng hốt mà nhớ tới khi còn bé thời gian, ôn nhu mẫu thân. từ ái phụ thân một nhà ba người ở khải tường cũng như tầm thường ba cánh nhật tử đau triệt nội tâm bất quá như vậy hắn từng cho rằng chính mình là phụ hoàng yêu nhất hải tử mà hiện giờ vang tích từ ái lại không tiếc là lớn nhất trào phúng cung nhân nhìn đến vẻ mặt âm trầm triệu kỳ sợ hãi mà quỳ xuống thịnh an thanh tử cũng đứng dậy hành lễ triệu kỳ quát một tiếng đều đi ra ngoài đan nhã hít vào một hơi có chút khẩn trương mà nhìn mắt thanh tử thanh tử lắc lắc đầu ý bảo các nàng chạy nhanh đi ra ngoài Nàng nhìn đến ra, triệu kỳ đang trong cơn thịnh nộ. Đại trong phòng chỉ có hai người, triệu kỳ nhìn chằm chằm mạnh thanh tử, chậm rãi đến gần nàng, quanh thân thình lình tản mát ra một cổ lạnh lẽo. Thanh tử lặng lặng nhìn nàng, đột nhiên không kịp phòng ngừa, triệu kỳ duỗi tay, đem người một phen túm vào nội thất, thanh tử một trận choáng váng, đại phản ứng lại đây, đã bị triệu kỳ áp tới rồi trên giường. Hắn đem nàng giam cầm với cánh tay chi gian, túi người nhìn nàng trong nháy mắt tái nhợt sắc mặt, ngữ khí dày đặc. Tay lại là ôn nhu mà vô ở nàng trên má, dọc theo sườn mặt hình dáng lưu luyến mà xuống, dừng ở nàng mảnh khảnh cổ phía trên, A tử, Di Chiếu có phải hay không ngươi lấy ra đi? Là gia dương muốn ngươi làm như vậy sao? Thanh tử bình tĩnh nhìn Triệu Kỳ, thật lâu sau, nàng cười một cái, nhẹ giọng hỏi lại, Di Chiếu? Cái gì Di Chiếu? Ta cùng công chúa mỗi lần lời nói, không đều có cung nhân một năm một người bẩm báo ngài sao? Triệu Kỳ nửa tin nửa ngờ, ánh mắt tinh tế băn khoăn nàng biểu tình. không buông tha nàng mỗi một tấc phản ứng thẳng đến ở nàng thanh triệt bình tĩnh ánh mắt không thu hoạch được gì sắc mặt của hắn chậm rãi hòa hoãn tuy mặt mày gian lệ khí còn tại nhưng ngự khí đã là mềm nhẹ a tử ngươi cũng biết này hàm trương điện tiến mặc kệ chấm chạm vào không chạm vào ngươi ngươi đều đã là chấm người chấm sinh ngươi sinh chấm chết ngươi chết chế vĩnh viễn không cần phản bội chấm nàng cung triệu kỳ chi gian gì nói tín nhiệm gì nói phản bội Thanh tử ánh mắt nhịn không được mang theo trào phúng chi ý, nghiêng đi mặt không nghĩ xem Triệu Kỳ. Ở như vậy sóng ngầm mãnh liệt rằng có chung, Triệu Kỳ bỗng dưng cúi đầu, kéo ra thanh tử và áo, không màng nàng kinh hô cùng giấy giụa, ở kia tuyết sắc đầu vai hung hăng cắn một ngụm, ngẩng đầu nhìn đầy mặt vẻ đau xót nàng, hoán thanh lặp lại một lần, vĩnh viễn không cần phản bội chớm. Mới đứng dậy rời đi. Đan nhã bổ nhào vào trước giường, "Cô nương, ngài làm sao vậy?" Lại ở nhìn đến thanh tử trên vai như trăng non giống nhau miệng vết thương. Đã chảy ra tơ máu khi, đống nhiên ngây dại, lúng ta lúng túng nói, là bệ hạ sao? Nô tỷ đi tìm dược. Khuất nhục cảm giác nảy lên trong lòng, thanh tử trong mắt hiện lên một tầng nước mắt sương mù đại đan nhã đắp hảo dược, nàng hợp lại áo trên sam nhấp khẩn môi, thân mình lại không được mà phát run. Triệu kỳ điên cuồng cũng dọa sợ đan nhã, nàng thấp thấp nói nếu bệ hạ biết. Bốn mắt nhìn nhau, hai người từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được sầu lo chi sắc. Sau giờ ngọ Triệu Kỳ đương nhiên đem sau so điện cung nhân đều cầm đi thận hình tư thẩm vấn, Đan Nhã cũng ở trong đó, thanh tử ý đồ ngăn trở lại không làm nên chuyện gì, chớp mắt mà nhìn Đan Nhã gần lấy khẩu hình nói yên tâm hai chữ liền bị mang đi. Triệu Kỳ tất nhiên đối nàng đã có điều hoài nghi, nàng không xác định Đan Nhã có thể hay không chịu đựng thận hình tư hình phạt, cũng không xác định, Triệu Kỳ nếu là biết được nàng làm cái gì, sẽ như thế nào làm nhục nàng. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời lưu vân, vẫn luôn ngồi vào bóng đêm buông xuống. trong điện bị hắc cám bao phủ lại không có cung nhân như thường lui tới giống nhau tiến vào cầm đèn nước lặng giống nhau yên tĩnh là mưa gió sắp đến điểm báo thanh tử bỗng nhiên nhúm mày nhân nàng nghe được trong gió đêm truyền đến càng ngày càng gần chém giết tiếng động cửa điện đột nhiên bị đẩy ra hai nữ tử thân hình người dẫn theo đèn vội vàng tiến vào một người tháo xuống mũ chung đầu ánh đèn chiếu dọi nàng thanh tú mà trầm tĩnh khuôn mặt thình lình đúng là thôi thoánh nàng nói a tử ta mang ngươi đi vì sao Thanh tử ngẩn ra, không ai có thể đã chịu triệu kỳ hình phạt, A tử, ta biết gì chiếu là ngươi lấy. Thôi bánh nói thẳng, hai tròng mắt không chớp mắt nhìn nàng. Thanh tử không ngoại ý muốn nàng có thể đoán được, nhưng ngoại ý muốn nàng đã đến, nếu nói như vậy, là ta hại triệu kỳ, gián tiếp cũng hại ngươi, ngươi vì sao cứu ta? Vì sao cứu nàng? Kỳ thật nàng cũng không biết nguyên nhân, hoặc nhân kia ẩn ẩn ấy náy chi ý, hoặc nhân kia một ngày nàng mổ tâm lời tuyên bố, hoặc nhân kia một câu hán, không xứng với ngươi. cũng hoặc nhân thế gian này chi âm khó tìm thế nhân đều nói triệu kỳ là thiên gia hậu duệ quý tộc nàng có thể gả cùng hắn là nàng phúc khí thế gian này nam tử có mấy cái giữ mình trong sạch kỳ vương phủ làm bằng sắt chính thất nước chạy thiết thất huống chi triệu kỳ với người trước luôn luôn đãi nàng này chính thê ôn hòa tôn trọng nàng đó là có oán đều không thể nói ra nhưng nàng thôi thoánh cũng là có máu có thịt người luận tài hoa tầm mắt kiến thức nàng tự tin không thua với triệu kỳ lại chỉ vì nàng là thôi gia nữ nhi Liền không thể không trở thành trận này ích lợi liên hôn dưới vật hy sinh, không có người hỏi qua nàng ý nguyện. Thôi hánh mặc mặc, vẫn chưa trả lời nàng, mà là thuốc giục nói, mau, kim ngô vệ đổi gác thời gian chỉ có một khác. Nàng cởi bỏ trên người áo ngoài, ném cho thanh tử, ngắn gọn nói, mặc vào ta siêm ý đi ta đã an bài hảo, phạm sương sẽ mang người ra cùng. Thanh tử từ nàng lời nói nghe ra ý khác, chúng ta không phải cùng nhau đi. Thôi hánh khỏe môi câu ra ý cười, trong mắt lại lóe nhỏ vụn lệ quang. a tử ta là thế nhân đều biết kỳ vương phi ta không chỗ để đi cùng triệu kỳ sống chết có nhau nữ nhân chỉ có thể là ta ngươi không thể cùng ta đoạn. cả đời này đã là như thế tịch liêu ta tổng muốn có được một ít cái gì chẳng sợ lại bất ham, lại khinh thường ta không thể làm như vậy thanh từ quả quyết cự tuyệt triệu kỳ trở về sẽ giết ngươi hắn đã là nỏ mạnh hết đà đó là không xem phu thê tình cảm ta phía sau còn có thôi ra hắn không dám đụng đến ta thôi bánh thúc dục nói phàm sương Hầu hạ mạnh phu nhân thay quần áo, phàm xương hàm chứa nước mắt khẩn cầu, mạnh phu nhân, thời gian không còn kịp rồi, nếu lại kéo dài, bệ hạ trở về, nương nương cũng sẽ bại lộ. Thanh từ bất động, thôi vánh thở dài, nắm lấy tay nàng, mới vừa rồi ngươi hỏi ta vì sao cứu ngươi, kỳ thật ta tư tâm cũng có một chuyện, trước mắt tình hình tới xem, triệu kỳ thất bại, thôi ra cũng sẽ đảo, đến lúc đó, thỉnh ngươi xem tại đây một đêm cứu giúp tình cảm, giữ được ta tuổi già mẫu thân. khỏi bị lao ngục hoặc lưu đày chi khổ. Nếu ngươi nhân triệu kỳ mà chết, Tiêu Lâm giản lửa giận sẽ đem kỳ vương phủ cùng thôi ra thiêu đốt hầu như không còn. Ai cũng vô pháp bảo toàn. A Tử, cái này lý do ngươi có thể tiếp thu sao? Nàng vì thanh tử khấu áo trên sam, túc thanh đối phàm xương nói, nhớ kỹ ta vừa mới dặn dò ngươi, cần phải bảo đảm mệnh phu nhân an toàn. Ngài yên tâm. Phàm xương trịnh trọng gật đầu. Thôi bánh tiêu sái cười, A Tử, ta đã tới, đó là đã hạ quyết tâm. Thương cảm hoặc là do dự đều là đối thời gian lãng phí, không cần làm vô vị hy sinh, đi mau. Thanh tử bị phàm xương túng đi, tới rồi cửa, nàng đỗng nhiên nghỉ chân quay đầu lại, thật sâu nói, nương nương, đa tạ ngài, cũng thỉnh ngài bảo trọng. Chính như ngài chính mình lời nói, không cần nhân hắn làm vô vị hy sinh. Môn bị một lần nữa khép lại, hai người bước chân đã càng lúc càng xa, thôi đánh mới đứng dậy, ngồi vào thanh tử mới vừa rồi vị trí, nhắm mắt lại, nàng từ từ thư khẩu khí. hồi lâu không có như chút được gánh nặng cảm giác làm nàng cơ hồ muốn mỉm cười rơi lệ trong điện tràn ngập đế vương sử dụng long tiên hương độc đáo nồng đậm hơi thở trong đó như có như không ngọt thanh cam quýt hương khí theo mạnh thanh tử rời đi mà biến mất nàng tưởng triệu kỳ à nếu ta cả đời này tưởng được đến đều không có được đến vậy ngươi cũng đem cầu mà không được nhưng ta đối với ngươi cuối cùng là tàn nhẫn không xuống dưới phàm sương đối trong cung tình hình cực kỳ quen thuộc nàng tay cầm lệnh bài mang theo thanh tử tránh đi tuần tra cẩm y yề vệ đi qua khúc khúc chết chết hẻo lánh đường mòn lại ở tới gần cửa cung không xa chính nghi điện tiền nghe được tối nay cung thành đã bị đại quân vây quanh tin tức lúc này cửa cung đại la thần tiên cũng khai không được phàm xương sắc mặt ngưng trọng quải đến một chỗ bị trúc tùng che lấp từ không chấp mắt cửa nách chỗ nhẹ nhàng gõ cửa này tựa hồ là một cái tín hiệu hai tiếng dừng lại tổng cộng ba lần không người trả lời như thế lặp lại hai lần phàm xương sắc mặt biến nàng lẩm bẩm nói Không có khả năng, người đâu? Thanh Từ hỏi, là có người ở chỗ này tiếp ứng ngươi? Phạm Sương liên tục gật đầu, Hoàng Luân nói, là phu nhân người, tuyệt đối có thể tin. Thanh Từ những mày, đang muốn nói chuyện, đồng nhiên nghe được một cái trầm thấp giọng nam nói, là thực có thể tin, cho nên chấm đơn giản đem hắn giết. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, gần đây ngày ngày đêm đêm ở nàng bên thai văng lên, như ác ma nói nhỏ, hai người hốt hoảng ngoái đầu nhìn lại, liền thấy một đám người ôm lấy triệu kỳ. không biết khi nào đã đứng ở các nàng phía sau triệu kỳ vẫn cư ăn mặc minh hoàng sắc kim long đoàn hoa triều phục lại như là đã trải qua một hồi ác chiến hơi có chút chật vật hắn phi đầu tán phát tay cầm trường kiếm dù bận vẫn ung dung mà nhìn thanh tử thanh tử ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua hắn dừng ở hắn trường kiếm thượng cùng với nhỏ giọt huyết tích thượng nàng trong lòng cả kinh hoảng sợ ngầm đầu ngươi dết thôi ánh. nàng là thê tử của ngươi triệu kỳ tay từ từ cọ qua như thu thủy kiếm phong vô vị nói là lại như thế nào Thanh tử không thể tưởng được triệu kỳ là như thế vô tình vô nghĩa người giờ phút này hối hận đến cực điểm hối hận nhân bản thân tư tâm cầu sinh chi dục liên lụy thôi ánh nàng trong mắt lập tức trào ra nước mắt hơi hơi hé miệng vương phi nói nàng là một lòng vì ngươi a thôi ra sẽ xuống dốc nhưng tội không đến chết nàng sở dĩ thả ta đi trung quy vẫn là vì ngươi a triệu kỳ hờ hững nói phản bội trước người đều đáng chết dưới ánh trăng hắn chiều thanh từ đến gần vươn tay tới a tử lại đây. Hắn Thanh Âm sưng được với Ôn hòa, lại lệnh nàng sởn tóc gáy, Thanh Từ bất giác lui về phía sau một bước. Triệu Kỳ kiếm bỗng nhiên nhắc tới, xông thẳng nàng ngực mà đến, đã biết Triệu Kỳ sát ý nghiêm nghị, nàng đơn giản không né không tránh, kiếm phong lại xẹt qua nàng bên hai, thẳng điểm ở Phạm Sương vết hầu thượng. Phàm Sương sắc mặt trắng bệnh. "Đừng giết nàng, ta tùy ngươi đi." Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thanh Từ kiên quyết nói. Đã không thể chạy thoát, liền không thể lại hại bên người, rốt cuộc, thôi đánh bởi vì nàng mà chết. Phần 132 chương 132 Thấy thanh tử đã đi đến hắn bên người, triệu kỳ cười như không cười mà thu hồi kiếm, đạm thanh nói, dẫn đi. Liền có thị vệ đi lên, đem Phàm xương áp đi xuống. Hắn dùng kia chỉ trà lau quá trên thân kiếm vết máu tay cạo cạo nàng gương mặt, ánh mắt u ám. Nguyên lai like A tử này hai ngày ngoan ngoan cùng dịu ngoan đều là giả vờ, thế nhưng thiếu chút nữa đã lửa gạt chấm. Trên đời này, dám như vậy lửa chấm, chấm còn tin, cũng chỉ có hai người. Một cái là đứng ở chỗ này ngươi, một cái khác, ngươi đoán ở nơi nào?" Thanh tử ngửi được nhàn nhạt huyết tinh khí, lạnh lùng nói, hẳn là đã chết bãi. "Ngươi không bằng đem ta cũng giết. Tuy rằng chấm đích xác như vậy nghĩ tới, nhưng như thế nào bỏ được đâu?" Triệu Kỳ ở nàng bên hai, như tình nhân lẩm bẩm nói nhỏ, "Huống chi, á từ đối ta, còn có trọng dụng. Nếu cuối đều là văn sinh, chúng ta tới điểm có ý tứ đi." Hắn cười một tiếng, "Hạ lệnh, đi càn an cửa cung." Thật mạnh cửa cung Trầm rãi mở ra, trăng lệnh như câu, chiếu dọi màu son cung tường, cũng chiếu dọi cản an ngoài cửa, vô số quân sĩ sáng ngời áo giáp, ở dưới ánh trăng lóe sâu kín quang. Trước mặt hai người, một người huyền y lìa tay bó, ánh mắt sắc bén, một người bạch y lìa để tang biểu tình từ bi. Nhưng mà với thanh từ mà nói, với ngàn vạn người bên trong, nàng trong mắt, chỉ có thấy một người. Hắn lặng lặng ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn ở triệu kỳ trong lòng nước nàng. Thanh tử rõ ràng nhìn đến hắn ánh mắt có một tia không thể tin tưởng, dây lát lại biến thành lương bạc đạm mạc, lướt qua nàng, dừng ở trong bóng đêm xa xôi cửu trọng cung khuyết phía trên. Nàng tâm không thể ước chế đau xót, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo, mới vừa rồi cơ hồ ở triệu kỳ mở miệng kia một chốc, nàng liền nghĩ tới nàng chi với triệu kỳ tác dụng, đó là chế hành tiêu hành. Với nàng bản tâm, nàng thật nhận không nổi, tiêu hành như trên thứ như vậy bỏ chiến sự với không màng. Lại nhân nàng từ bỏ trước mắt sinh sôi rất tốt cục diện. Cũng may lần trước ly Bệt Khi, hai người phân trần rõ ràng lại không quan hệ, tiêu hành đã biết nàng trong lòng có người, hắn hiện giờ xem nàng như người lạ người giống nhau ánh mắt, đã chứng thực nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng hiện giờ ở hắn trong lòng, bất quá là một cái người xa lạ mà thôi. Như vậy thực hảo. Nhưng bóng đêm mông lung, hai người khoảng cách lại quá xa, nàng cũng không có nhìn đến, tiêu hành ở sau người làm cái thủ thế. Tùy theo liền có người lạng yên không một tiếng động từ trong đội triệt ra tới, quay đầu hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Hứa Chu thấy rõ cái này thủ thế, hắn vô cùng khiếp sợ mà nhìn chằm chằm tiêu hành bóng dáng, thế tử chi ý là muốn xuất động quốc công phủ ở trong cung ám tuyến tới cứu phu nhân. Nghĩ đến nhân này ám tuyến quốc công phủ mấy thế hệ người sở hao phí tâm huyết, Hứa Chu âm thầm đáng tiếc, nhưng nghĩ đến thế tử đối phu nhân để ý, lại rắc đây là ở tình lý bên trong, rốt cuộc với thế tử mà nói, phu nhân chỉ có một. Triệu kỳ mỉm cười thăm hỏi, tiêu thế tử, hồi lâu không thấy. Trật lại lành lạnh nói, định quốc công phủ nhiều thế hệ trung quân, đã thấy quân, vì sao không xuống ngựa, không quỳ bái. Tiêu hành ở trên ngựa lạnh lùng lướt hắn, thật lâu sau, hoan thanh nói, vương gia giả mạo chỉ dụ vua, tuy đang vị, lại phi tiêu mộ chi chủ quân. Hảo! Hảo! Hảo! Triệu kỳ ấm ý cười to, nếu chấm không thể làm ngươi quỳ lạy, như vậy nàng đâu? Hắn khấu khẩn thanh từ eo. lại đem kiếm từ từ hoành ở nàng trên cổ, ánh trăng thanh lánh, nữ tử dáng người nhỏ yếu, như ngọc gò má thượng có vài đạo tiên minh huyết sắc dấu vết, thu thủy trong vắt kiếm phong ảnh ngược thanh lanh ánh trăng, cũng ảnh ngược nàng tái nhợt môi, bình tĩnh mắt, nàng thoạt nhìn sở sở khâm liên, nhưng nàng tựa hồ cũng không có như vậy sợ hãi. tiêu hành nắm chặt trong tay dây cường, biểu tình lại không có nhiều ít biến hóa, lãnh khốc mà phun ra hai chữ, không thể. triệu kỳ sửng sốt, ngay sau đó cuồng tiếu không ngừng, đều nói tiêu lâm giản lãnh tâm lãnh tình. hôm nay nhìn tới quả nhiên như thế đối kết tóc thê tử sinh tử đều có thể hờ hững coi chi trên đời này có thể có mấy người tiêu hành chỉ nhàn nhạt nhìn hắn bất trí một từ triệu kỳ nằm ở thanh tử bên thai thấp giọng nói nguyên lai hắn đối đãi ngươi bất quá như vậy thanh tử nhấp môi không nói hai người chi gian mũi nhọn tương đối xem ở đối diện người trong mắt lại là triệu kỳ cố ý thân mật khi dễ mà nàng kia vẻ mặt bất kham chịu nhục chi xác không khỏi kích khởi lòng căm phẫn chi tâm triệu tuân nhịn không được nói Hoàng huynh, triều cục đại sự, hà tất lấy nhược nữ tử làm ai? Con thỉnh hoàng huynh buông binh khí, buông tha vô tội người, tối nay lúc sau, hoàng huynh như cũ là tuân hoàng huynh. Nga, triệu ký nhúng mày, nghiêm túc mà dò hỏi, ý của ngươi là, ta thả nàng, ngươi thả ta. Một tái không thấy, tuân thật là tưởng niệm hoàng huynh, hoàng huynh cùng tuân chi gian, hà tất đi đến như thế nông nỗi, phụ hoàng trên trời có linh thiêng, tất không muốn xem chúng ta huynh đệ tương tản. Triệu tuân khẩn thiết nói. triệu kỳ liền cười vài tiếng mới nói nếu ta chính là không bỏ đâu vừa dứt lời tiêu hành tay vừa lật đã nhiều chương cung ở quanh mình một mảnh kinh ngạc ánh mắt hắn cài tên kéo cung thâm hắc mũi tên phương hướng vương vàng chỉ hướng mạnh thanh tử thanh tử trong lòng một mảnh bình tĩnh triệu kỳ hiện tại chính là ở cha tấn nàng cùng với như vậy nàng tình nguyện chết ở tiêu hành mũi tên hạ nhưng không thể là giờ phút này bọn họ hai người thành hôn khi tới không ít tiêu hành trong quân tướng lãnh rất nhiều người sau lại cũng gặp qua nàng Nàng không thể làm tiêu hành ở hắn thuộc hạ trong lòng, lưu lại bạc tình quả nghĩa hình tượng. Nàng bỗng nhiên tràn ra như xuân hoa tươi cười, khiêu khích mà đối triệu kỳ nói, có dám hay không làm ta cùng hắn nói nói mấy câu. Thương thấu tâm. Triệu kỳ cười nhạo một thân, đem kiếm từ nàng trên cổ rời đi một chút, ý vị thâm trường nói, có nói cái gì cứ việc nói đi, về sau có thể thấy được không chứ. Thanh tử sớm đã đem sinh tử không để ý, nghe vậy không để bụng, nàng ánh mắt nhìn về phía tiêu hành. bình tĩnh kiên quyết không một ti kiểu diễm tinh tố thanh âm lại không phải dị vãng nhu hòa dịu dàng mà là mang theo điểm ngô nông mềm giọng kiêu mị run rẩy mà thiên lại ngữ tốc cực nhanh nói tướng quân thủ hạ lưu tình thiếp là cô tô thẩm thị không phải tướng quân cái gì thê tử lại nghiêng đầu đối triệu kỳ khóc nói bậy hạ mấy ngày trước đây như vậy sùng ái thiếp hôm nay lại lấy thiếp làm phật tử thiếp tồn tại còn có cái gì ý tứ nói xong nàng liền hướng tới đằng trước kiếm phong đón đi lên tiếp theo nháy mắt đào hoa diễm diễm nở rộ với ngọc tuyết ra thịt phía trên, sự phát đột nhiên, tiêu hành tim đập cơ hồ đình trệ, thốt nhiên biến sắc, triệu kỳ giờ phút này vô tình sát nàng, lại không thể tưởng được nàng như thế cương liệt, kinh hãi dưới, vội không ngừng mà đem kiếm sau này một triệt, hô to, quan cửa cung, chợ ông người xoay người lên ngựa, bay nhanh mà đi, quất, hồi hàm trương điện, này hết thể phát sinh ở trong chấp đoáng, tiêu hành chỉ tới kịp mang binh vọt vào cửa cung, liền hướng tới hàm trương điện dục ngựa chạy như điên, đem chưa dừng bình qua vức với sau đầu. Đầu hạ phong vốn là ấm, hắn lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, A tử, ngươi là bởi vì ta nói bị thương tâm bãi, cũng là vì ta về sau không chọc người phê bình, nhưng ta, muốn thanh danh này có tác dụng gì? Mới vừa rồi ta lời nói sở thủ đô lâm thời chỉ là vì tê mỏi triệu kỳ, đều không phải là xuất phát từ thiệt tình, chỉ cần lại kéo dài nửa khắc, nhiều nhất nửa khắc chung, ta liền có thể đem người cứu ra. Lúc này tiêu hành trong lòng hối chi không kịp, ngày ấy cô tâu ngoài thành. Thanh Từ đối lạc, Trường Hoan giữ gìn làm hắn nản lòng thái trí, cuối cùng mất mát bất thượng. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có từ bỏ đối nàng chấp niệm, thẳng đến đêm trăng tố tình, cô sơn tìm ai, hai tâm hiểu nhau, hai người chi gian phát sinh sự, bị cẩm y liề vệ trình với hắn trên bàn, hắn mới rốt cuộc hết hy vọng, tiếp nhận rồi nàng hoàn toàn buông xuống hắn, lại vì một người khác tâm động cái này không tranh sự thật. đương chuyển qua năm qua, Túc Châu chiến sự căng thẳng, Hứa Chu hỏi hắn còn lại không hề tiếp tục khiển người đi theo phu nhân khi, hắn lắc lắc đầu. liền như nàng mong muốn, không hề quấy rầy nàng sinh sống bãi. Nhưng lạc trường hoan là như thế nào bảo hộ nàng? Trong không khí có khói đặc phiêu lại đây, tiêu hành chợt ngẩng đầu, liền thấy ánh lửa ánh đỏ nửa không trung, kia phương hướng đúng là hàm trương điện. Hắn trước mắt tối sầm, hung hăng nhắm mắt lại, lại mở khi, đáy mắt đã là một mảnh màu đỏ tươi, nhưng ôm vạn nhất hy vọng, hắn giục ngựa vọt tới hàm trương điện tiền, liền thấy ánh lửa đã tự trong điện các nơi bốc cháy lên, cung nhân hỗn loạn mà đề thủy buôn tàu, hàm trương điện khởi đi lấy nước. A tử. Tiêu Hành Như truy động bằng, Triệu Kiếm cùng Hứa Chu lúc chạy tới, đã là chậm một bước, trơ mắt nhìn Tiêu Hành xoay người xuống ngựa, không chút do dự mà vọt vào hừng hực ngọn lửa bên trong. Hai người đều đều hô to: "Thế tử!" Triệu Kiếm đoạt cứu hỏa cung nhân một xô nước, từ đầu đến chân tới xuống dưới, cũng vọt vào cửa điện, nói: "Ngươi chờ, ta dẫn người đi tìm Thế tử." Hàm trương Điện là Thiên tử chỗ ở, chiếm địa rộng lớn thả phong ốc đông đảo, Tiêu Hành dù cho lòng nóng như lửa đốt, vọt vào đi sau cũng chỉ đến một cái nhà ở một cái nhà ở tìm nhưng hỏa thế lan tràn cực nhanh khoảnh khắc chi gian có mấy gian nhà ở đã căn bản vào không được người không khí càng ngày càng loãng khói đặc tràn ngập vân đến hắn đôi mắt rơi lệ không ngừng hắn lại liền trà lao đều không rảnh lo nhân hắn chỉ có một tâm tư tìm được nàng a tử định là sợ hãi triệu kiếm dẫn người tìm được nơi này khi chính thấy tiêu hành trước mắt huyết sắc biểu tình như cuồng ôm một nữ tử từ trong điện ra tới triệu kiếm đại hỉ cứu ra phu nhân Tiêu Hành lại đem người hướng trong lòng ngực hắn một ném, liền lại vọt vào hàm trương điện chỗ sâu trong Thiên Tử Tầm Cung. Vừa không là phu nhân, Triệu Kiếm bảo chế đúng cách, đem nữ tử ném cho phía sau quân sĩ, đưa ra đi. Ngay sau đó đuổi theo Tiêu Hành thân ảnh mà đi. Triệu Kiếm ở phía sau như thế nào kêu gọi hắn đều mắt điếc thay ngơ, nhưng càng ngày càng liệt hỏa thế rời non lớp biển, ập vào trước mặt, làm hắn hô hấp khó khăn, nện bước cũng càng ngày càng chậm, thẳng đến một cây xà ngang chịu không nổi liệt hỏa đốt cháy, chặt đứt xuống dưới. Chính nện ở tiêu hành trước người, mà tiêu hành như thất thần trí giống nhau, còn muốn đi phía trước buôn khi, triệu kiếm rốt cuộc nhịn không được, hung hăng một cái thủ đào chém vào tiêu hành sau trên cổ, tiêu hành. Không có chút nào phòng bị mà nga xuống, triệu kiếm ôm hắn bay vút đi ra ngoài, phía sau, khắc hoa tấm bình phong hòa tan một mảnh ánh lửa bên trong. Hứa chu thấy hắn ôm tiêu hành ra tới, vội tiến lên hỏi, phu nhân đâu? Triệu kiếm sắc mặt sầu thảm lắc lắc đầu, hỏa thế quá lớn, nội điện đã vào không được. Hắn ở Giang Nam bảo hộ mạnh thanh từ rất dài một đoạn thời gian, nhưng thật ra minh bạch thế tử vì sao đối phu nhân nhớ mãi không quên, rốt cuộc, trên đời này có thể có mấy cái như phu nhân như vậy thông minh mà lại linh động, đoàn trang lại không mất nghịch ngậm nữ từ đâu. Lại có, nếu là biết hơi biết. Hắn nghỉ ngơi khẩu khí, nhịn không được mắng to, triệu kỳ chính là người điên. Thỏa thỏa kẻ điên. Đê tiện vô sỉ, lão tử thấy hắn, thế nào cũng phải chém hắn không thể. Hứa chu cúi đầu xem hôn mê bên trong vẫn cứ mày nhíu chặt tiêu hành, trong mắt sầu lo, nặng nề thở dài, nếu lại kéo dài như vậy 1 2 phút, nếu Triệu Kỳ không phóng hỏa tự thiêu. Vận Mệnh chú định, chỉ kém một bước, lại là một bước lầm, từng bước lầm. Thế tử đối phu nhân chấp niệm, xa so Triệu kiếm cho rằng càng sâu, hắn không dám tưởng, nếu thế tử tỉnh lại biết được phu nhân tin giữ, đến lúc đó sẽ như thế nào. Lúc này, Triệu Tuân cùng Gia Dương công chúa cũng đuổi tới hàm Trương điện tiền, Triệu Tuân sắc mặt ngưng trọng, Gia dương công chúa chừng lớn mắt thấy trước mắt này hỗn độn cảnh tượng, nhịn không được rơi lệ, lẩm bẩm kêu một tiếng, A tử. Nàng trong lòng chợt khởi trán ghét chi ý, đó là vì này trí cao vô thượng vị trí, đáng giá sao? Phần 133 chương 133 Hòa thế quá lớn, sau lại căn bản vào không được người, chỉ phải trước dập tắt lửa, thuộc hạ mang theo người diệt hỏa lúc sau, ở hàm trương điện một gian phòng tối phát hiện phu nhân. cung ký vương, biết hơi đã qua đi nhìn. nhưng tiêu đến hoàn toàn thay đổi chỉ xem thân hình mặc hẳn là phu nhân tiêu hành tỉnh lại khi đúng là rạng sáng hắn lạnh lùng nghe hứa chu hội báo thật lâu trầm mặc hứa chu cúi đầu không dám nhìn hắn biểu tình cũng không dám xuống chút nữa nói ngay lúc đó tình hình thanh âm cũng càng ngày càng thấp còn thỉnh thế tử nén bi thương tiêu hành chợt đứng dậy đi ra ngoài trận này lửa lớn đem hàm trương điện di vì một mảnh đất khô cằn hoang tàn đổ nát phía trên hỏa đã dập tắt lại như cũ có khói đặc cuồn cuộn tiêu hành đờ đẫn đứng ở nơi đó nhìn một đám người bận bận rộn rộn bỗng nhiên ách thanh hỏi người ở nơi nào hứa chu chỉ chỉ đám cháy bên cạnh lâm thời đáp ra nhà ở rốt cuộc người chết vì đại lại thêm hai người thân phận đặc thù vô luận như thế nào không thể phơi thây với rõ như ban ngày dưới tiêu hành từng bước một đi qua lại càng đi càng chậm đã đi đến phòng trước khi hắn lảo đảo một chút phảng phất bị rút cạn toàn thân sức lực té ngã trên đất phòng trong có nữ tử nhỏ giọng khóc nức nở nghe tiếng quay đầu nàng hai mắt sưng đỏ như đào, têu một tiếng thế tử phu nhân nàng tiêu hành chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh choan váng hắn nhắm mắt trước mắt lại là đầy khắp đất trời bạch như lạc tuyết sôi nổi mà hắn vây với trong đó rốt cuộc đi không ra đi kiếp trước kiếp này nắm tay đầu bạc đều là hy vọng xa vời sao nếu mệnh định như thế hà tất làm nàng cùng hắn nhớ tới trước kia rồi lại quay về đã định kết cục hắn chậm rãi đi đến kia che vải bố trang xác chết trước mặt bỗng nhiên thật mạnh quỳ xuống mặt mày thấp liễm kia một đôi nắm quá đao kiếm tay run nhẹ nhẹ, phảng phất mất toàn thân sức lực giống nhau, liền trước mắt vải bố trắng đều không thể sốc lên. đây là hắn sai, nếu sớm biết như thế, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không buông ra tay nàng. hắn đột nhiên đem vải bố trắng sốc lên, phía dưới người đã khuôn mặt đã hết tiêu hủy, nhưng mơ hồ có thể thấy được, là nam tử thân hình gắt gao ôm một nữ tử, nàng kia nghiêng đầu đi, phảng phất muốn tránh thoát kia nam tử. tuy đã bị khói lửa mịn mù, nhưng cũng có thể nhìn ra. nữ tử trên người quần áo tàn thiến cùng can ăn cửa cung trước thanh tử trên người xiêm y, y hẻ nhan sắc tính chất giống nhau như lúc nữ tử dáng người hình dáng cũng sắp xỉ thanh tử nhưng hắn a tử nhất ái khiết có từng như vậy chật vật quá đây là ai tiêu hình ánh mắt rừng ở kia gắt gao ôm lấy nữ tử bên hông trên tay khi chỉ cảm thấy vô cùng trớn mắt hắn giữa mày thỉnh thịch mà nhảy hờ hững hỏi biết hơi tiếng khóc một đốn lúng ta lung túng nói là kỳ vương ra bãi kiếm quang chật lóe Tiêu hành đã chặt đứt cái tay kia cánh tay, phất tay đem kia nam tử sát chết ném tới nơi xa, chán ghét nói, nàng há là ngươi có thể mơ ước. Sau đó hắn gục đầu xuống tới, biểu tình ôn nhu mà bế lên nàng kia, a tử, chúng ta về nhà. Biết hơi chợt thấy tiêu hành cực khác thường lui tới, trong lòng lộn bột một tiếng, ngơ ngẩn nhìn tiêu hành bế lên kia cụ xác chết đi ra ngoài, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiêu hành đi đến cạnh cửa, bị thần gió thổi qua, trong đầu dần dần thanh minh, đống nhiên nhớ tới một chuyện. triệu kỳ kinh doanh nhiều năm sao lại tan tắc đến như thế dễ dàng hắn ánh mắt xẹt qua đoạn bích tàn viên bỗng nhiên nhớ tới hứa chu trong lời nói phòng tối hắn không tin triệu kỳ không có chuẩn bị ở sau trong nháy mắt hắn trong mắt thần thái sáng quắc đi cẩm y hệ vệ tìm am hiểu cơ quan chi thuật người tới thăm thăm dưới nền đất ám đạo canh giờ này kỳ vương định ngưng lại bên trong thành chờ đợi cửa thành mở ra thỉnh ngũ thành binh mã tư hiệp trợ trục ra trục hộ tìm tòi khả nghi người chờ mạo sơ ở cửa thành thiết trí trạm kiểm soát Tinh tế kiểm tra ra khỏi thành nhân viên. Còn có hắn đem trong lòng ngực nữ tử sát chết bông, nói, những người này, đến lúc đó hảo hảo táng bãi. Thanh tử tỉnh lại khi, đệ nhất cảm giác là đau, tiết hầu phảng phất bị người cắt một đau lại một đau, ngạnh sinh sinh đau, lại như bị cầm tiểu châm rầm rạp chọc, đau ý nhỏ vụn lại lâu dài. Nàng tưởng, chính mình hẳn là đã chết bãi, lại nghe đến bên thai một tiếng quen thuộc vô cùng rồi lại lệnh nàng chán ghét đến cực điểm cười khẽ. Nàng nhữ nhữ mày Hốt hoảng nhớ lại Triệu Kỳ đem hàm trương điện các nơi bắt dù lại bậc lửa cây đuốc, lại đem nàng cùng chính hắn nhốt ở mật thất bên trong, hung hăng cắn nàng ngôi, đối nàng nói, chấm chết, ngươi chết. Lại sau đó, đã xảy ra cái gì, nàng một chút cũng không nhớ rõ. Lại nghe được Triệu Kỳ hỏi, làm sao còn không tỉnh. Một cái giả nua thanh âm trả lời, phu nhân thể nhược, vốn là bị thương, lại hơn khói đặc, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, cũng là bình thường. Triệu Kỳ trầm ngâm một lát, sai người lui ra. Thanh tử cảm giác được nam tử hơi thở càng ngày càng gần, đang muốn dây rùa nẹ tránh, nam tử tay lại đã dừng ở nàng trên mặt, hơi lạnh đầu ngón tay mơn chấn nàng mi cốt, đôi mắt, mũi, môi, chậm rãi dừng ở nàng trên cổ, đông nhiên nhẹ nhàng nhấn một cái. Một trận đau nhức đánh út lại, thanh tử đột nhiên mở mắt ra, che lại hết hầu khụ ra tiếng tới, thẳng khụ đến lệ quang lập lòe, mới ngừng lại được. Triệu kỳ du mắt xem nàng, dơ tay sửa sửa nàng tóc mai, chậm rãi nói, a tử, chấm nói qua, sinh. Ngươi sinh, chấm chết, ngươi chết. Thanh từ một chút một chút bình ổn chính mình hô hấp, hẳn là có khói đặc sặc vào giọng nói, nàng một chốc nói không ra lời, cũng không nghĩ cùng Triệu Kỳ nói chuyện, toại không hề xem Triệu Kỳ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng bốn phía. Chính mình vị trí là một cái xa lạ phòng, đồ vật tuy thiếu, nhưng thu thập đến thập phần sạch sẽ, cách tường viện có thể nghe được ồn ào náo động tiếng người, khẩu âm cũng là kinh thành tiếng phổ thông, giống như bên ngoài thập phần náo nhiệt. Nàng trong lòng vừa động, Triệu kỳ tựa hồ vẫn chưa có thể ra khỏi thành. Triệu kỳ cố ý tra tấn nàng, thản nhiên nói, A tử, chấm sớm chuẩn bị giống như chúng ta hai người sắp chết lưu tại trong điện, ngươi đoán, tiêu hành biết được ngươi đã chết, sẽ là cái gì cảm thụ. Chấm biện pháp cũng không cao minh, hắn có thể hay không xuống chút nữa tìm. Hắn thể muốn đem nàng tâm trọc đến máu chạy không ngừng, chấm cảm thấy sẽ không, hắn người trong lòng là chấm kia quận chúa biểu muội bãi. Ngươi lại vì hắn, liền mệnh đều từ bỏ, đáng giá sao Thanh tử trầm mặt không nói, trong lòng lại nhân triệu kỳ nói, đột nhiên sinh ra một phần chờ đợi, nghĩ như vậy, khỏe môi không khỏi mang ra một chút ý cười. Nàng tin tưởng tiêu hành, lấy hắn khả năng, tất sẽ tìm được nàng. Này ý cười lệnh triệu kỳ ghen ghét đến phát cuồng, hắn đông nhiên lạnh lùng cười một tiếng, A tử, ta cho ngươi một ngày, nếu hắn tìm không được ngươi, ngươi từ đây khăng khăng một mực theo ta bãi. Duệ vương phủ, triệu kỳ đăng cơ là lúc, vì biểu hiện chính mình khoan nhân rộng lượng huynh trưởng hình tượng tạm chưa ra tay đối phó duệ vương phủ này đây trong phủ mọi người bình yên vô sự đều tụ ở nhạc nói nội đường ngẩn cổ chờ. triệu tuân tiến vào khi nhìn đến đó là cố tình trang điểm hoa huệ lộng lẫy rồi lại mục hàm nhiệt lệ thâm tình chân thành một chúng cơ thiếp cả phòng làn gió thơm hơn đến hắn choáng vắng đầu thêm chi tâm đầu có việc bất giác mặt trầm xuống tới đặng vương phi liếc hắn thần sắc phất tay mệnh từng người tan chỉ để lại trưởng tử cảnh nhiên, cùng với khúc như yên cùng nàng vừa mới sinh ra nữ nhi triệu tuân vương ôm quá nữ nhi Mới vừa rồi hoán hoán thần sắc, rồi lại ở nhìn đến biểu tình sở sở khúc như yên khi, lại là một trận đau đầu, lúc này vạn phần may mắn cố vân chưa hồi kinh. Hắn ôn tồn trấn an khúc như yên vài câu, liền tống cổ nàng mang theo nữ nhi giao cho bà Vũ, lại hỏi cảnh nhiên công khóa, đã chỉ có phu thê hai người tương đối khi, hắn nghiêm nét mặt nói tạ, buồn vương ở Ninh Hạ một năm, trong phủ vất vả vương phi lo liệu. Đặng vương phi trong lòng tay chát, trên mặt lại nhợt nhạt cười, không người nói, thiếp thân phân sở hẳn là việc. đảm đương không nổi vương ra như thế hai người tự quá ly hợp triệu tuân lại hỏi qua trong nhà về vặt biết được hết thẻ bình an liền đứng dậy nói ta có việc ra ngoài bữa tối không cần chờ ta mặc dù sớm nhìn ra triệu tuân tâm thần không thuộc nhưng nghe hắn nói như thế đảng vương phi vẫn như cũ ánh mắt giảm đạm rồi một cái trước mắt chợt khôi phục tự nhiên cũng đứng dậy đưa hắn lành nghề đến cạnh cửa khi nàng nhìn phu quân anh tuấn sườn mặt trung nhịn không được hỏi vương ra thiếp thân muốn hỏi cố muội muội cùng dục nhi sau khi trở về Vương gia tính toán đem người an trí ở nơi nào. Thiếp thân cũng hảo an bài thu thập sân. Triệu tuân đối cố vân sớm có an bài, nghe vậy vây vây tay, nói, việc này không đổi. Hai người đang nói đến đó, một cái thị vệ vội vàng vào sân, ở triệu tuân bên thai nói nhỏ vài câu, đạng vương phi mơ hồ nghe được thế tử, hàm trương điện mấy chữ, liền thấy triệu tuân sắc mặt khẽ biến, cũng bất chấp lại cùng nàng giải thích liền vội vàng rời đi. Nhìn triệu tuân bóng dáng, đạng vương phi nắm chặt trong tay khăn, lại khó che giấu trên mặt mất mát chi sắc triệu tuân bước nhanh ra phủ môn đang muốn ngồi xe tiến cùng bỗng nhiên nghỉ chân trầm âm một lát sau hắn thật dài thở dài tùy hắn đi bãi tiêu hành là năng thần là lương tướng lại cũng là sẽ lệnh đế vương tâm sinh kiêng kỵ người chính mình hiện giờ còn muốn dựa vào hắn rất nhiều huống chi di chiếu một chuyện mạnh thị kể công đến vĩ không nghĩ hồng nhan bạc mệnh như vậy lại huống chi hắn trong lòng cũng có một trọng nghĩ hoặc gấp đại dò hỏi a tỷ vì thế hắn nói đi công chỗ phủ Gia Dương công chúa tựa cũng một đêm chưa ngủ, biểu tình tiểu tụy, nhưng nàng đoán trước đến hắn đã đến, sau khi ngồi xuống liền nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi bãi. Triệu tuân gọn gàng dứt khoát, A tỷ đã đã sớm biết mạnh thị ở triệu kỳ bên cạnh người, vì sao ngày đó đưa ra gì chiếu khi không đồng nhất cũng báo cho, tối hôm qua ở Càn An trước cửa, chúng ta cũng không đến như vậy bị động. Gia Dương công chúa sai khai hắn ánh mắt, nhẹ giọng nói, A tuân, ta có ta khổ trùng, chúng, chúng ta nhân thủ hữu hạn. bùi cẩn lại nhìn chằm chằm vào ta. Ta không thể có đại động tác, còn nữa, hoàng Triệu kỳ xem nàng xem đến khẩn, ta tìm không được thích hợp thời cơ. Triệu tuân nói tiếp, A tỷ là vì ta bãi. Lo lắng tiêu lâm giản nhân cùng với tư tình tình lầm đại cục, Hắn vô tay mà than, A tỷ mười phân sai, chớ nói A tỷ cùng mạnh thị vốn chính là chi kỷ bạn tốt, thả mạnh thị đối với ngươi ta có ân. Đó là tiêu lâm giản lúc này chính trực bi thống không tì vết bận tâm, đại hắn ngày sau nghị thông suốt nơi đây khớp xương, lại nên như thế nào đối đại ngươi ta. Gia Dương công chúa túi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi nơi tay bối, nàng nói, A Tuân, ta không nghĩ tới triệu kỳ như vậy điên cuồng. Nhiều năm như vậy, ta thật không cam lòng, rõ ràng chúng ta mới là chung cung sở ra con vợ cả nữ, lại muốn vẫn luôn bị lâm thị cùng nàng con cái áp chế. Trung quy là ta xin lỗi A Tử. Tiêu hành không đành lòng lại nói Gia Dương công chúa, chỉ là cười khổ nói, nếu không phải mẫu hậu chi tử cùng lâm quy phi can hệ lớn lao, nếu không phải ngươi ta cùng Hoàng Huynh đã thành không chết không ngừng chi thế. Này ngôi vị hoàng đế, ta cũng không có như vậy hướng tới, chỉ mong chỉ mong Tiêu Lâm Giản có thể tìm được một chút manh mối, chỉ mong Mạnh thị thượng ở nhân thế. Phần 134. Chương 134. Triệu Tuân mặt mặc, nói: "A tỷ, ta về trước phủ, mọi việc phụnda." Nói tới đây, chợt có hộ vệ vội vàng tới báo, nói cố phu nhân cùng tiểu công tử ngựa xe đã vào kinh thành. Trong nháy mắt, Gia Dương công chúa rõ ràng nhìn đến Chính mình cái này từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc đệ đệ mắt sáng rực lên, hắn thậm chí có chút gấp không chờ nổi hỏi, hiện giờ tới nơi nào. Hộ vệ do dự một lát, nói, vừa qua khỏi định thang phố, lại có nửa khắc chung nhưng đến vương phủ. Triệu tuân nghĩ đến trong vương phủ vành oanh nghiên yến, yến, lại nghĩ đến cô vân tính tình, bất giác đau đầu, quay đầu nhìn về phía gia dương công chúa, A Tỷ. Hắn ánh mắt tha thiết, gia dương công chúa liền biết hắn ý tứ, thở dài, đối hộ vệ nói, thỉnh cố phu nhân tới công chúa phủ một tự. Ngươi thả an tâm, ở vào cung phía trước, liền làm nàng đều ở công chúa phủ bãi. Gia dương công chúa nói, đó là không xem ngươi, cũng phải nhìn A tử. Nói tới đây, nàng lại giác cảm đạo. Cố vân đến công chúa phủ khi, đã gần đến chính Ngọ theo xe ngựa lảo đảo lắc lư, Dục nhi đôi mắt mị thành một cái phủng, một con viên béo ngón tay nhét vào trong miệng, đã làm mơ màng sắp ngủ. Nàng sinh hạ Dục nhi thời gian không dài, vốn nên ra ở cữ lại lên đường, nhưng trong kinh sóng quỷ vân dũng, nàng không yên lòng triệu tuân. Khăng khăng hồi kinh, mà vị này thanh lãnh ít lời tiêu thế tử, đãi nàng thái độ cực kỳ ôn hòa, ở nàng an bài hảo vương phủ hộ vệ lúc sau, lại tăng số người nhân thủ thích đáng hộ tống, này đây nàng mới có thể thuận lợi đuổi đến trong kinh. nay hết thảy, đều là bởi vì A từ bãi. Nghĩ đến chỗ này, nàng tâm sinh nhớ, A từ hiện giờ xa ở Giang Nam, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau một tự. Không nghĩ xuống xe ngựa liền nhìn đến Triệu Tuân. Cố vân hơi giật mình. ngay sau đó chậm rãi tràn ra một cái sán như xuân hoa tươi cười triệu tuân tiếp nhận dục nhi tinh tế đoan trang hắn mặt mày lại nhìn nhìn cố vân ôn nhu nói ta thực vui mừng là một cái lớn lên rất giống ngươi hải tử vân nhi vất vả ngươi triệu vân liếc liếc mắt một cái chung quanh nha hoàng thị vệ tuy thấy bọn họ đều nhị xem mũi mũi xem tâm mà gục đầu xuống nàng vẫn hai má ửng đỏ dối nói ít nói vài câu bãi gia dương công chúa an bài chỗ ở vẫn là khanh vân hiền nơi này hẳn là lúc nào cũng quét tước sửa sang lại bởi vậy thoạt nhìn phi thường sạch sẽ nguyên lai like ô vân cái tuyết như cũ dưỡng ở khanh vân hiên mau quang mật mà so từ trước to ngọc chút lưu ly li trong mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát liền miêu ô một tiếng phác đi lên cố vân túi người chạm chạm ô vân cái tuyết đầu ô vân cái tuyết vẫn luôn miêu miêu tê tựa hồ cửu biệt gặp lại rất là thân thiết kích động cố vân nhịn không được cười hỏi ngươi nhớ rõ ta còn nhớ rõ á từ sao nghe vậy triệu tuân sắc mặt khẽ biến đúng lúc hắn phải về phủ cùng phụ tá nghị sự dàn xếp hảo cố vân liền vội vàng rời đi đúng là ngày mùa hè sau giờ ngọ quyện cực tư miên thời điểm cố vân cũng nổi lên một chút buồn ngủ chậm rãi khép lại mắt trong viện một mảnh an tĩnh bên ngoài hai cái tiểu nha hoàng khe khẽ nói nhỏ truyền vào nàng trong thai liền phá lệ rõ ràng hai người nói vậy cho rằng nàng ở ngủ chán đến chết bắt đầu nhàn thoại cố vân muốn có một đắp không một đáp mà nghe đông nhiên nghe được trong đó một người nói là từ trước thường tới trong phủ cái kia mạnh phu nhân sao tính tình ôn nhu lại thú vị tuổi còn như vậy nhẹ đâu liền như vậy đi thật là đáng tiếc một người khác do dự mà nói nghe nói không phải chỉ là diện mạo có như vậy vài phần tương tự mạnh phu nhân có thể nào cùng trong cung vị kia nhắc lên căn hệ nói là ở hàm trương điện đi cùng vị kia ở bên nhau đâu hiện giờ tuy đại cục đã định nhưng triệu tuân chưa chính thức đăng cơ trong triều cũng không có đối với triệu kỳ xử lý này đây nhắc tới hắn tới đều tương đối mịt mờ đừng nói nữa nếu truyền vào hoa nhụy tỷ tỷ trong thai tất là muốn phạt chúng ta. Một người hư nói, trong kinh ngày mùa hè nắng hẹ trói trang, cố vân bất giác đã là một thân lạnh lẽo, nàng chợt đứng dậy đẩy cửa ra. Hai cái tiểu nha hoàn nghe tiếng quay đầu, liền thấy cố vân đang đứng ở các nàng phía sau, nàng run giọng hỏi, các ngươi đang nói cái gì, cái nào mạnh phu nhân? Hai người liếc nhau, vội quỳ xuống nói, phu nhân, nô tỳ sai rồi, lại không dám nói bừa. Các ngươi nghe nói cái gì? Tình hình thực tế nói tới. cố vân sắc mặt lành lạnh ta liền tha các ngươi. Bằng không, ta tống cổ người đi cùng công chúa nói, dám sao lưng nghị luận chủ tử nô tỷ, ta dùng không dạy nổi. Là, nghe nói là lúc đầu vị kia hoàng đế. Không phải, kỳ vương ra ở hàm trương điện tự thiêu, bên cạnh còn có một nữ tử, diện mạo cùng định quốc công phủ tiêu thế tử phu nhân cực kỳ giống như, cũng có người nói đó là tiêu thế tử phu nhân, từ trước tổng tới chúng ta trong phủ đầu vị kia, chính là này đó, không còn có. Cố vân lại là biết kỳ vương đối mạnh thanh tử có gây rối chi tâm. nghe vậy thân mình quơ quơ trong nháy mắt hầu chung ngạnh trụ nước mắt dần dần đôi đầy hốc mắt cho nên là a tử sao là hắn hại a tử thật lâu sau nàng nghe được chính mình thanh âm nói đi người tìm vương ra liền nói ta có quan trọng sự tìm hắn cố vân luôn luôn thức đại thể biết nặng nhẹ cơ hồ chưa bao giờ ở hắn nghị sự thời điểm đánh gãy triệu tuân tưởng dục nhi xảy ra chuyện vội vàng sau khi kết thúc phản hồi công chúa phủ khanh vân hiên điền không người thanh nội thất cố vân đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường triệu tuân ngồi ở giường bên ôn thanh hỏi đây là làm sao vậy cố vân bỗng nhiên đứng dậy thế nhưng đầy mặt nước mắt nàng hỏi vương ra a tử có phải hay không xảy ra chuyện ngươi không cần giấu ta triệu tuân biết cố vân cùng mạnh thanh tử tình ý thâm hậu hắn trầm ngâm một lát thở dài ngươi chớ khóc ngươi còn ở ở cữ ta tử từ, từ nói với ngươi triệu tuân đem mạnh thanh tử bị triệu kỳ cường bắt tới kinh lúc sau phát sinh biến cố nói lại an ủi nói tiêu lâm giảng còn tại tìm mạnh phu nhân hứa còn có một đường sinh cơ mặc dù sớm có chuẩn bị đây là chân tướng bị chứng thực giờ khắc này cố vân ôm ngực chỉ cảm thấy có một chỗ đau đến thấu bất quá khí tới nàng hoan thanh hỏi vương ra cùng thế tử lúc trước không biết a tử ở trong cung sao di chiếu là a tử đưa ra tới các ngươi có thể nào không biết đâu nàng nhăn chặt mi lẩm bẩm tự nói triệu tuân mặc mặc cố vân lại lập tức nghị thông suốt trong đó khớp xương nàng lạnh lùng nói là có người che giấu tin tức này là ai triệu tuân vô pháp trả lời gia dương công chúa sở làm việc làm cũng là vì hắn cố vân nhìn hắn biểu tình lại với nháy mắt minh bạch là công chúa sao a tỷ cũng có khổ chung đối với cố vân phẫn nộ ánh mắt triệu tuân gian nan nói cố vân bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười ý cười mang theo nói không hết trào phúng cười cười nước mắt lại chảy ra vương ra có phải hay không ở các ngươi mấy ngày này hoàng hậu duệ quý tộc trong mắt vì các ngươi cúc cung tận tụy đến chết mới thôi đều là hẳn là ứng phân sự Biết do A tử lấy thân bạn hổ, liều mạng tên họ vì các ngươi tìm di chiếu, các ngươi lại trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Nàng thê lương nói, kỳ thật ta cũng là cái kia vô hình trung hại nàng người, nàng lo lắng ngươi không hảo quá, ta cũng vì này chịu khổ, cho nên mới mạo hiểm trộm di chiếu. Nàng ánh mắt thê lương, đông nhiên đứng dậy quỳ xuống, hành đại lễ, mới ngẩng đầu nói, thiếp thân có hai sự, cầu vương ra thanh toàn. Triệu tuân thật sâu nhìn nàng, liền nghe cô Vân nói thứ nhất, thiếp thân chưa bái kiến chủ mẫu Dục Nhi cũng không thấy quá chủ mẫu, ta hai người bên ngoài, danh không chính luôn không thuận, thỉnh vương gia dẫn ta mẫu tử hồi phủ cư trú. Nàng nhìn thẳng Triệu Tuân đôi mắt, nói tiếp, thứ hai, ta biết vương gia ở kinh thành có chi ám vệ, bên trong không thiếu giang hồ cao thủ, kỳ nhân dị sĩ, ta cũng giác cá tử vẫn có sinh cơ, còn thỉnh vương gia thi lấy viện thủ. Triệu Tuân sắc mặt đại biến, hắn khoanh tay đi đến phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía trong viện phồn hoa cây xanh, thanh âm bình tĩnh nói, Vân Nhi. Đây là ta vạn bất đắc dĩ mới có thể vận dụng người. Ngươi cũng biết, nếu tiêu lâm giản một khi, người ta đem lại vô đường lui. Đây là hắn ở trong cung như vậy gian nan khi, đó là liệu mạng thuần hy đế nghi kỵ, cũng muốn bảo toàn một cái tuyến, cũng là hắn cuối cùng cậy vào. Với ta mà nói, A tử chính là vạn bất đắc dĩ cũng muốn cứu người. Cố vân kiên quyết nói, nàng mắt hàm nhiệt lệ, nếu hôm nay bị triệu kỳ bắt đi chính là ta, ta không dám xa cầu vương ra, nhưng A tử, ta tình nguyện lấy ta chi tử. Đổi nàng chi sinh, con thỉnh vương ra thanh toàn. Nàng hành đại lễ, khẩn cầu nói. Nếu là cố vân, hắn nhưng sẽ giống tiêu hành như vậy không suy xét hết thảy mà đi giải cứu, đi truy tìm. Triệu tuân để tay lên ngực tự hỏi, lại không thể đủ cho chính mình đáp án. Hắn nhắm mắt, sau một lúc lâu, bên môi tràn ra nhẹ nhẹ cười khổ, nói, vân nhi, ta đáp ứng ngươi. Tiêu hành mang theo người cơ hồ đem hàm trương điện mỗi một tấc mặt đất đều phiên lại đây, rốt cuộc ở sau giờ ngọ tìm được một cái ám đạo. đạo sâu thảm liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, ẩn ẩn có lay động ánh đến ánh sáng nhạt lộ ra. Tiêu hành đang muốn đi xuống, lại bị triệu kiếm ngăn lại, hắn khẩn thiết nói, thế tử, thuộc hạ thỉnh lệnh tiến đến, định đem phu nhân mang về. Tiêu hành bình tĩnh nhìn hắn. Triệu kiếm thấp giọng nói, chúng ta vì ninh hạ vương làm nhiều như vậy, này tòng long chi công mắt thấy liền phải đầm. Lúc này, ngài không thể rời đi. Tiêu hành trầm mặt một cái trước mắt, mỏi mệt nói, tiêu ra muốn này tòng long chi công có tác dụng gì. Ta làm hết thảy, bất quá là vì vãn hồi A từ tâm mà thôi, nếu nàng không ở, này với ta có gì ý nghĩa? Hắn nói, ta ý đã quyết. Triệu kiếm liền biết vô pháp khuyên can. Nếu ngũ thành binh mã tư bên kia có tin tức, mau chóng truyền với ta. Ám đạo vách tường rõ ràng nhìn ra được là tân lũy, cách mấy trượng liền khảm một cái giá cắm nến, mới vừa rồi từ bên ngoài lộ ra ẩn ẩn ánh sáng nhạt đó là này đó giá cắm nến phát ra, mật đạo trên mặt đất có phân loạn dấu chân, tiêu hình túi người rót sát một cái trước mắt Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng thêm trầm ngưng. Đoàn người ước chừng đi rồi chén trà nhỏ công phu, mật đạo đống nhiên rộng lớn, nguyên lai là một cái tiểu hoa thính, chỉ bên trong cái gì đều không có, chỉ cuối chỗ là một phiến bình thường mà một mạc cửa gỗ, một cái quốc công phủ thị vệ đang muốn đẩy môn đi ra ngoài, tiêu hành đột nhiên nói câu, chậm đã. Nhưng mà thời gian đã muộn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thanh đoản kiếm đã phá cửa mà đến, như linh xà sông thẳng thị vệ ngược mà đi. kia thị vệ trăm triệu không nghĩ tới bên ngoài còn có người đánh lén cả kinh giới liền sau này lui lại vẫn như cũ tránh không khỏi kia nhanh chóng kiếm khí mắt thấy mũi kiếm liền phải thứ thượng ngực tiêu hành đột nhiên rỗi chỉ một kẹp kia mũi kiếm liền khó khăn lắm ngừng ở thị vệ trước ngực thị vệ nghĩ mà sợ không thôi liền nghe tiêu hành nói là ảnh cắt. đoàn người có tiêu hành ở cẩm ý nghề vệ thân tín tất nhiên là biết tiêu hành nằm kia liền từng đã chịu ảnh các sát thủ ám sát cũng bởi vậy rơi xuống ngai hạ thân chịu trọng thương liền có người thất thanh nói chẳng lẽ là kỳ vương ảnh các là trong trốn giang hồ đứng đầu sát thủ tổ chức nhưng giang hồ chi với triều đình chỉ cần không cấu thành nguy hiếp liền vẫn luôn duy trì vi diệu nước giếng không phạm nước sông quan hệ ảnh các cũng chỉ kêu một lần ám sát tiêu hành lúc sau liền mai danh nhận tích lúc ấy tiêu hành từng khiển cẩm y hệ vệ truy tung quá nhưng vẫn chưa tìm được dấu vết sau lại không giải quyết được gì không nghĩ hôm nay thế nhưng tái hiện với người trước thả vừa ra tay đó là sắc bén sát chiêu nếu là kỳ vương sớm đáp thượng ảnh các Tiên này hết thể liền đều có giải thích. Liền có người muốn hỏi vì sao không triệt, quay đầu lại lại kinh thấy nguyên bản không có một bóng người ám đạo, không biết khi nào đã mất thanh vô tức mà khép lại, tựa hồ cố ý dẫn bọn họ tới đây, đã lại vô đường lui, trước có truy binh, tiêu hành trầm giọng nói, lao ra đi. Phần 135 chương 135 Có lẽ là nhân ban ngày, cũng là nhân đang đảo vòng trung, triệu kỳ vẫn chưa cùng mạnh thanh tử nhiều hơn dây dưa, nghe được bên ngoài có người gõ cửa liền đứng dậy đi ra ngoài. Này vừa đi đó là nửa ngày. Tới rồi chính ngọ thời điểm, một cái xa lạ tỷ nữ tiến vào buông cơm chưa cùng dược liền rời khỏi nhà ở, cũng không cùng nàng nói một lời. Trong phòng cực an tĩnh, cùng tường viện ngoại pháo hoa nhân gian hình thành tiên minh đối lập. Thanh từ đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài là một cái vông bức sân, đã xanh phô liền mặt đất bị vẩy nước quét nhà thật sự sạch sẽ, lại đi phía trước xem, lại bị bức tường chặn tầm mắt. Phía trước cửa sổ là một cây hờ hoan, lá xanh như rủ. từng cụm hợp hoan hoa như hồng nhạt tiểu nhung cầu tê tê ai ai trồng chất ở chi đầu nhỏ vụn ngày ảnh xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào song cửa sổ thượng trong viện rõ ràng một người đều vô nhưng mà đương nàng thử thăm dò kéo ra cửa phòng liền có người đột nhiên xuất hiện màu xám áo choàng mũ che khuất mặt ngự khí khách khí lại lạnh băng mà thỉnh nàng không cần loạn đi nàng suy đoán bên ngoài chẳng lẽ là cửa hàng triệu kỳ giấu kín nhộn nhịp khu phố nay đảo cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp chỉ không biết tiêu hành khi nào có thể phát hiện ám đạo truy tung đến các nàng, nàng ở phía trước cửa sổ đứng hồi lâu, thẳng đến chiều hôm dần dần bao phủ sân, mới nghe được môn bị đẩy ra, triệu kỳ vào phòng. hắn sắc mặt lanh trầm, đôi lông mày ẩn hàm tức giận, lại ở nhìn thấy nàng thời điểm con con ngôi một ngày đều mau đi qua, lại thấy thanh tử ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, hắn theo nàng ánh mắt vọng qua đi, liền nhìn thấy tranh tối tranh sáng sát trời, kia một cây khai đến vừa lúc hợp hoan, hồng nhạt hoa ở trong bóng đêm yên tĩnh mà ôn hắn đi đến nàng phía sau. Ôm lấy nàng eo, nghiền ngẫm nói, hợp hoan, là cái hảo dấu hiệu, đáng tiếc trong lòng bàn tay hợp hoan hoa đã bị nghiền nát, không thành bộ dáng. Thanh tử tránh thoát hắn, lui ra phía sau một bước, lạnh lùng nói, triệu kỳ, ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu hành hẳn là đã phát hiện ám đạo. Nàng chắc chắn nói, hiện giờ trong thành cảnh giới nghiêm ngặt, tìm được ngươi là sớm hay một việc. Quý phi nương nương còn ở trong cung, ngươi đó là đối vợ cả nhẫn tâm, hay là đối chính mình ruột mẫu thân cũng không quan tâm sao. Tân hoàng nhân tử. các ngươi vốn chính là đồng bào thủ túc hắn sẽ không giết ngươi bằng không đường đường hoàng tử liền muốn như vậy trốn trốn tránh tránh quá cả đời sao thanh tử lập tức nói rất nhiều lời nói cần cổ liền lại sinh đau ý tay vô ở miệng vết thương nhẹ nhàng xoa xoa triệu kỳ nhìn chằm chằm nàng mảnh khảnh đầu ngón tay không biết suy nghĩ chút cái gì đống nhiên nở nụ cười tâm tình tựa hồ nhân nàng những lời này hảo lên từ từ nói khó được a tử là ở quan tâm chấm sao đáng tiếc đối chấm mà nói Cả ngày đối với triệu tuân ba quỷ chín lệ, thật cẩn thận, thời thời khắc khắc sợ hai hắn một chén rượu độc chết chính mình, như vậy tồn tại có cái gì thú nhi đâu. Hắn hỏi nàng, cũng tựa hồ ở lầm bầm lâu bầu. Thanh tử không thể đáp. Tự thuần hy đế hoang thể kia một khắc khởi, bọn họ liền đã chú định đối lập, rốt cuộc ngôi vị hoàng đế chỉ có một, đối một người khác tới nói, có thể giữ được mệnh, đã là vận hạnh. Triệu kỳ cũng hoàn toàn không trông cậy vào nàng trả lời, lại cười một tiếng, nga đúng rồi, ám đạo sao. Thật là bị phát hiện hắn nhìn nàng nhân này một câu mà chợt sáng ngời ánh mắt, nhịn không được cười một tiếng, "A tử, muốn hay không theo chấm đi xem vừa ra cho hay?" Lại vui mừng cũng không muộn. Triệu Kỳ cũng không phải trưng cầu nàng ý kiến, chỉ là thông chi nàng, hắn mang theo thanh tử từ, từ cửa sau ra sân, thượng một trận xám xịt xe ngựa. Ba ngày ồn ào náo động thanh dần dần đi xa, gió đêm mắt lạnh, nhấc lên màn xe, như nước sóng hơi dạng. Xe ngựa không đến 15 phút liền ngừng lại, lọt vào trong tầm mắt là một góc một mạc cửa gỗ. triệu kỳ đẩy cửa mà vào nay tựa hồ là một cái gia đình giàu có hậu hoa viên có cổ thụ kỳ thạch khúc thủy thanh khê chỉ thanh từ bỗng nhiên cảm thấy mạc danh quen thuộc nhất thời rồi lại nghĩ không ra triệu kỳ như tới rồi chính mình ra sân giống nhau mang theo nàng xuyên qua khúc chiết hành lang vào gian làm như thư phòng nhà ở hắn ở trên kệ sách lớn vài cái kệ sách liền dịch chuyển mở ra lộ ra một cái xuống phía dưới nghiêng đường đi triệu kỳ nắm lấy cổ tay của nàng sức lực đại đến làm nàng phát đau theo chấm đi xuống Theo hai người đi xuống dưới, phía sau kệ sách lặng yên không một tiếng động mà khép lại, đường đi tức khắc đen nhánh một mảnh, ở dối tay nhìn không thấy năm ngón tay trong bóng tối, chỉ có thể nghe được từng người tiếng hít thở. Thanh tử không biết triệu kỳ mang nàng tới nơi này làm gì, nàng thừa dịp hát cám, dùng một cái tay khác nổ xuống trên đầu cây châm, nằm ở lòng bàn tay. Lại đi rồi một đoạn, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, ánh vào mi mắt chính là một khối cực đại thủy tinh pha lê, trong suốt trong suốt, người ở chỗ này. liền có thể rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài tình hình chỉ liếc mắt một cái thanh tử hô hấp liền đình trệ nhân nàng từ bên ngoài phân loạn đối chiến chung thấy được một cái lại quen thuộc bất quá thân ảnh nhưng lại không phải ngày xưa thanh lãnh tự phụ hán nàng đôi mắt nháy mắt cũng không dám chớp nàng không hiểu võ công cũng không hiểu đánh nhau nhưng giữa sân thắng bại đã là rõ ràng kia áo xám che mặt như quỷ mị nhanh chóng mười mấy điều bóng người ra tay mau chuẩn tàn nhẫn cùng chiến trường chế địch công phu hoàn toàn bất động chỉ là vì giết người bọn họ du tẩu ở đầy thượng tiêu hành bên người thân vệ tuy đều là ở trên chiến trường có thể một đương mười người xuất sắc nhưng đối tượng như vậy sắc bén sắc chiêu cùng cao minh rất nhiều thân thủ rõ ràng không địch lại che chở tiêu hành người không ngừng ngã xuống một cái người áo xám giơ tay ám mang lập lòe thanh từ đồng tử co rụt lại liền thấy ám mang hướng tới tiêu hành phía sau lưng mà đi tức khắc kia huyền y hiện thượng tràn ra một đóa bồng bột huyết hoa tiêu hành lảo đảo một chút trong tay kiếm như tuyết tốn chút điểm đem cái kia người áo sám đâm cái đối xuyên chính mình cũng là phun ra khẩu huyết mà cùng lúc đó bên cạnh hắn một cái hộ vệ bị người áo xám từ sau lưng chụp một trường mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất đỏ sậm máu phi chiếu vào trầm mặc trong bóng đêm mà kia người áo xám bàn tay lại đem dừng ở tiêu hành bối thượng. thanh từ mặt thoáng chốc không có huyết sắc hét lên một tiếng không cần giờ khắc này trưởng phong tựa dừng ở trên người nàng lệnh nàng đau đớn muốn chết triệu kỳ dù bận vẫn đung dung mà ngồi xuống vỗ vỗ tay xuất sắc Hôm nay mới thân thấy tiêu thế tử thân thủ, quả nhiên dũng mãnh vô cùng, chỉ tiếc, quả bất địch chúng. Này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tiêu hành thân hình chật lõe, tránh đi một trường này. Thanh từ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trong sân vẫn như cũ hiểm nguy trùng trùng, đặc biệt là ở tiêu hành đã bị thương tình hình hạ. Lại nói tiếp, tiêu hành thật đúng là đối với ngươi tình ý thâm hậu, thật đúng là kêu hắn tìm ám đạo, mới chúng ta mai phục Hắn lắc đầu thở dài, quả nhiên, tình có thể lầm người. đây chính là trên giang hồ đứng đầu sát thủ tổ chức ảnh các dưới trướng xếp hạng tiền 30 đứng đầu sát thủ cũng xứng đôi tiêu thiếu tướng quân a tử chính mắt thấy chính mình ái nhân nhân chính mình chết vào trước mắt là cái gì cảm thụ hắn hỏi đến tàn nhẫn mà ôn nu ảnh các thanh tử sửng sốt tuy nàng trong lòng dâng lên ngập trời hận ý nhân lúc đó nàng ở lòng tuyền chùa khi liền nghe triệu kiếm nói qua tiêu hành thân chịu trọng thương là bởi vì bị ảnh các đuổi giết nguyên lai like kia một hồi đó là triệu kỳ việc làm nàng nhìn quanh bốn phía đây là một cái tiểu thính chỉ có một bàn một ghế giờ phút này triệu kỳ ngồi ở bên cạnh bàn thanh từ đột nhiên đem hắn túng khởi tránh ứng ra liên đoạt lấy ghế dựa đi đâm kia thủy tinh pha lê một chút một chút tiếng vang nặng nề kia thủy tinh pha lê kiên cố đến cực điểm không có chút nào cái khe nàng nghĩ nghĩ dùng trong tay châm cải chọc thủy tinh pha lê mặt ngoài nhưng vô luận như thế nào chọc này khối cực đại thủy tinh vẫn như cũ chân nhắn nhập cảnh không có chút nào vết thương vô dụng Triệu kỳ lười nhắc nói, đây là Nam Việt tiến cống lưu ly vách tưởng, nghe nói cứng rắn độ nhưng cùng sắt thép cùng so sánh, bình thường đao kiếm đều trọc không ra. A tử muốn hay không cùng chấm đánh cuộc một phen, đánh cuộc tiêu hành lại có thể kiên trì mấy khắc. Thanh tử hưởng phí buông tay, lại thấy tiêu hành lúc này ngạnh sinh sinh bị một trường, lui về phía sau vài bước, lại phun ra một búng máu, nàng tâm mánh chịu một chút, quay đầu hỏi, ngươi có thể làm bọn hắn dừng lại, có phải hay không? A tử, này đó là ngươi cầu người thái độ. Triệu Kỳ cười khẽ một tiếng, thanh tử không chút do dự quỳ xuống, vương ra, ngài không thể giết hắn. Nàng ai thanh cầu đạo, địch một người dễ, địch vạn người khó. Hiện giờ Bắc Nhung Thượng ở như hổ dình ngồi, có tiêu hình ở, bọn họ phương không dám xâm chiếm Đại Trù một bước. Thiên hạ là ngươi triệu ra thiên hạ, vô luận ai vì quân, đều cần phải có người đi thủ vệ bắc cảnh. Cầu vương ra, hắn có thể chết ở trên chiến trường, lại không ứng chết ở tranh quyền đoạt lợi âm mưu. Cầu vương gia làm bọn hắn dừng tay. ngài có biện pháp nàng một bên cần cầu ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn bên ngoài nước mắt quần cuộn mà rơi thiên hạ cùng ta có quan hệ gì đâu triệu kỳ liêu nàng liếc mắt một cái không phải hắn chết đó là ta mất mạng nếu hôm nay đổi chỗ mà làm tiêu hành có thể buông tha ta sao dù sao chấm sớm hay muộn muốn chết ở triệu tuân trong tay hắn tay dừng ở thanh từ gương mặt vì nàng lau nước mắt ngữ khí mềm nhẹ nhìn chằm chằm nàng ánh mắt lại là điên cuồng mà thô bạo có a từ ở bên người có tiêu hành cho cùng miễn miễn cưỡng cưỡng xứng đôi chấm bãi không không thể thanh từ lắc đầu trong lòng nôn nóng như đốt tiêu hành bên người người không ngừng ngã xuống lại chậm chạp không có việc quân mỗi chỉ hoán một phần, sinh cơ liền thiếu một phân thả tiêu hành nàng kiên quyết cắn môi ta bồi ngươi đồng sinh cộng tử triệu kỳ ánh mắt tùy ý mà ngả ngớn mà từ nàng cổ rừng ở xương quai xanh thượng bỗng nhiên không liên quan nhau mà nói câu huyết quang bóng kiếm mỹ nhân như ngọc đúng là ngày tốt dài khi thanh từ ngẩn ra Đốn giác thấu xương lạnh lẽo, nàng minh bạch Triệu Kỳ ý tứ, lại vẫn không dám tin tưởng, run giọng hỏi, ngươi là muốn ở chỗ này. Nàng không rõ, hàm trương trong điện, chẳng sợ hôm nay ban ngày, Triệu Kỳ nếu là muốn nàng, nàng cũng không thể ngăn cản, nhưng vì cái gì phía trước cũng không có. Lại cố tình là giờ này khắc này. Triệu Kỳ cởi xuống trên người áo choàng, ném tới trên mặt đất, lại chậm rãi cởi bỏ chính mình y lìa khấu, ngậm cười ý nói, chấm thích cam tâm tình nguyện, nếu bằng không, tổng thiếu như vậy vài phần thú vị, thả. Hôm nay bầu không khí vừa lúc, huyết sắc, sắc ý, tiểu nhu mỹ nhân. Cả đời này, chưa bao giờ có người như vậy vũ nhục quá nàng, nàng cũng chưa bao giờ gặp được triệu kỳ như vậy kẻ điên. Thanh tử trong mắt lệ quang trong suốt, lại xem một cái tiêu hành, lại thấy bên cạnh hắn đã mất người bảo hộ, một đao khó khăn lắm chém vào trên vai hắn, hắn ngã xuống trên mặt đất, nàng hô hấp cùng tim đập cũng ngừng ở giờ khắc này. Tiêu hành rồi lại chống kiếm, chậm dại đứng lên. Nàng không dám lại xem, bổ nhào vào triệu kỳ trước mặt. làm cho bọn họ dừng lại, mau làm cho bọn họ dừng lại. A tử, câu ngươi không phải ngươi như vậy. Triệu kỳ cúi người, lạnh lẽo ngón tay nâng lên nàng cằm, bách nàng ngẩng mặt nhìn thẳng hắn, ánh mắt một mảnh hờ hững. là như thế này sao? Thanh tử dưng dưng hỏi, đống nhiên sẽ rách chính mình vật áo, làm cho bọn họ dừng tay. Phần 136, chương 136, tiêu hành bên người thân vệ đều thần kinh bách chiến, duy mệnh là tử, mà nay ngày tùy hắn tới cẩm y yề vệ cũng là hắn ở kinh thành tâm phúc. Nghe được hắn ra lệnh một tiếng, liền không chút do dự xông ra ngoài. Ám đạo ngoại tình thế lại không bằng trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc, chỉ vây quanh mấy chục cái xám xịt người bịt mặt, nước lặng con ngươi lộ ở bên ngoài, nhìn bọn họ biểu tình cũng như là đang nhìn người chết. Liền có thân binh cười thành, kén đao bổ về phía gần nhất một cái người áo xám kia người áo xám lại chưa đánh trả, mà là nhẹ nhàng một phiêu liền như nước chảy mây trôi sau này thối lui. Tiêu hành ánh mắt bất giác trầm ngưng, tự kia một lần bị ám sát lúc sau. cẩm y vệ hoa đại lực khí đuổi theo cha ảnh các cũng đối ảnh các tổ chức không có điều hiểu biết từ những người này phục sức đánh dấu xem hẳn là ảnh các trung đứng đầu sát thủ đánh dấu nhưng có thể dùng một lần xuất động như thế nhiều cao thủ có thể thấy được triệu kỳ vì đối phó hắn chuẩn bị kỹ đã lâu vừa lúc truy nhai chi thương nhục thê chi hận liền ở hôm nay cùng nhau chấm dứt đi người áo xám ánh mắt tỏa định tiêu hành kia một cái trước mắt chật ra tay hoặc nhân tuyệt cao vũ lực Bọn họ cũng không chú ý võ công trận pháp an ý phối hợp, nhưng ra tay lại chiêu chiêu sắc bén, khó có thể ngăn cản, tiêu hành thân vệ ngưng thần đề phòng, hộ ở trước mặt hắn Chém giết bắt đầu, tiêu hành bỗng nhiên giương tay, thả ra một đạo kỳ hoa, đây là cầu viện đánh dấu, người áo sám lại không để bụng, nhân tự tin lấy bọn họ thân thủ, đại viện quân tới rồi, tiêu hành định đã đầu mình hai nơi, bọn họ thu được mệnh lệnh đó là giết tiêu hành, mục đích cũng chỉ ở tiêu hành, bởi vậy sở hữu ra tay đều hướng tiêu hành, còn lại người. chẳng qua là bọn họ muốn thanh trừ chướng ngại. Ánh đao cắt qua hoàng hôn, huyết sát chiếu rọi ánh nắng chiều, người áo xám đem Tiêu Hành thân vệ chia làm mấy cái tiểu khối, vây quanh, cắt, bát sát. Huyết nhục cùng gân cốt bay tứ tung, Tiêu Hành thân vệ tuy rằng không địch lại, lại không sợ sinh tử trung tâm hộ chủ, cẩm ý hệ vệ hôm nay tới người, càng là sở học cư tạm. Như vậy một hồi chém giết xuống dưới, bóng đêm thế nhưng ám trầm. Giữa người áo xám là lần này hành động thủ lĩnh, thấy thế không cấm nhũ mày, trong lòng lược có nôn nóng. Tuy giết tiêu hành không ít thân vệ, nhưng bên ta tổn thất cũng có thể gọi là tự ảnh các sáng lập tới nay nhất thảm trọng một lần. Đó là hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, ảnh các thiệt hại này rất nhiều sát thủ, tương lai mấy năm cũng chỉ có thể ngủ đông, dấu tải. Nhiên tiêu hành cũng lại bất quá bị chút bị thương ngoài ra, vẫn chưa có chút ảnh hưởng hắn thân thủ. Như thế xem ra, bắt được tình báo cũng không chuẩn xác, người áo xám nhịn không được ở trong lòng thăm hỏi một chút triệu kỳ. Đây là một chỗ thanh du lịch sự tao nhã đình viện. không biết tên mùi hoa hỗn nồng đậm huyết tinh khí, ở đầu hạ gió đêm trung, ở cho nhau chém giết đầu người đỉnh phất quá, mặt đất chợt tẩn ẩn chấn động, nơi xa hình như có tiếng vó ngựa chuyển đến. Người áo xám lướt nhau, thân hình bỗng nhiên biến đổi, trong bóng đêm như một sở yên một đoàn sương mù, cũng như quỷ mị dày đặc, chợt xa chợt gần, không chỗ không ở, lại cũng không nhưng phòng ngự, không thể nào phản công, mắt thấy tiêu hành bên người người càng ngày càng ít, lại vẫn dụng mánh không sợ chết. trung gian người áo xám bình đạm trong ánh mắt không cấm biểu lộ kính nể cùng tiếc nuối chi ý vị này trong truyền thuyết tuổi trẻ tướng quân đích xác thực lực rất mạnh thế nhưng có thể ở ảnh các tiền ba mươi đại cao thủ giáp công hạ kiên trì nửa ngày thả chưa lộ bại tướng tuy hắn không phải giang hồ mọi người nhưng lấy hắn ngộ tính giả lấy thời gian ở võ học trên không rất có tạo nghệ chỉ tiếc hắn sẽ không còn được gặp lại ngày mai thái dương theo tiêu hành bên người cuối cùng một cái hộ vệ nga xuống dư lại mấy cái người áo xám lộ ra như chút được gánh nặng ý cười ở tiêu hành lại giết một cái người áo xám giữa sân bên ta chỉ có ít ỏi không đến 10 người hết sức người áo xám thủ lĩnh lại nhìn ra hắn kết lực hắn chậm rãi giơ tay trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh kiếm tấn như tia chớp đánh thẳng tiêu hành ngực mắt thấy tiêu hành đem chết ở này nhất kiếm giới tình thế đột nhiên thay đổi trong không khí trận có hưu hưu tiếng động phá không mà đến bên cạnh hắn hai cái người áo xám theo tiếng ngã xuống đất cùng lúc đó tường viện phía trên toát ra vô số đen nhánh mũi tên đối với trong viện người áo xám nhưng mới vừa rồi tinh chuẩn bắn chết hắn đồng bạn mũi tên lại cũng không là tường viện người trên sở phóng hắc y hệ nhân đồng tử co rụt lại bỗng nhiên quay đầu lại liền thấy một đội hắc y che mặt kỵ sĩ dáng người mạnh mẽ rụt ngựa mà đến trước mặt một người thân hình như nhạc màu đen và áo tung bay như mây đen cuồn cuộn hắn tay cầm một trận tiểu xảo tiễn vô hư phát mà ở hắn này ngây người nháy mắt nguyên bản ngã trên mặt đất đã sắp bị hắn giết chết tiêu hành bỗng nhiên giơ tay bao cổ tay thượng tình cương hung hăng đánh trúng hắn thân kiếm Tùy theo hắn khinh thân về phía trước, trong tay trường kiếm mang theo kinh phong, đâm thẳng nhập hắn ngực, máu tươi như thác nước bắn ra. Người áo xám thủ lĩnh thẳng đến ngã xuống kia một khắc mới vừa rồi tỉnh lộ, Tiêu Hành có bị mà đến. Hắc y dị kỵ sĩ dẫn đầu người lộ ở bên ngoài một đôi mắt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng một cái chớp mắt lúc sau liền hiểu rõ, hắn xoay người xuống ngựa, chắp tay hành lễ, vương gia mệnh thuộc hạ tiến đến hiệp trợ tìm kiếm, kỳ vương gia cùng phu nhân cũng nghe thế tử ra lệnh. Tiêu Hành ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt đáp lễ. Đa tạ vương ra hảo ý, nếu như thế hắn ánh mắt lanh khốc nhìn về phía trong sân còn lại người áo xám, nhàn nhạt nói, nơi này liền giao cho các ngươi. Thế tử an tâm. H.I. kỵ sĩ tất nhiên là biết tiêu hành lúc này đây là là ai, nghe vậy cũng không nhiều nói, chỉ liền ôm quyền thăm hỏi, ngay sau đó ánh mắt rừng ở trong sân còn thừa mấy cái người áo xám trên mặt, như là đang nhìn người chết. Quần áo nửa lạc, triệu kỳ ánh mắt mang theo thưởng thức chi sắc, lướt qua mạnh thanh từ tình tế nhỏ sinh cảm, trắng nón nhỏ bé yêu đất cổ. nơi đó phúc băng gạc phá hủy lưu sướng đường cong nhưng ở đầy mặt nước mắt cập bi thống phụ trợ hạ lại ra tăng rồi một phần nhu nhược rách nát mỹ cảm kỳ thật nàng không thể xưng là tuyệt sắc lại làm hắn phệ cốt mê luyến muốn ngừng mà không được có lẽ đó là nhân này một phần nhu nhược mỹ Nhưng một đoạn này thời gian sớm chiều ở chung mới biết nàng chỉ là nhìn nhu nhược lại xảo trá như hồ lãnh ngạnh như cương nàng chán ghét hắn sâu vô cùng lại đại hắn hư tình giả ý nàng thân thủ đem hắn từ trí cao vô thượng vị trí tốn xuống dưới nàng hủy diệt rồi hắn trong cuộc đời duy nhất một lần giao phó tín nhiệm cùng ái niệm cũng hủy diệt rồi hắn nửa đời chu tính hắn thật sự là nên sớm chút giết nàng lại chậm chạp không thể động thủ có lẽ là bởi vì đế vị đã hiểu hắn bức bỏ mẫu thân thế tử hắn bên người chỉ có nàng có lẽ đó là vì giờ phút này một tịch vui vẻ giải này như cổ chi độc, nàng liền cùng hắn từ trước nữ nhân không có gì hai dạng hắn nhưng lại vô cố kỵ giết nàng xuống chút nữa là thẳng tóc mà mảnh khảnh xương quai xanh vánh nhuận mà tuyết trắng độ cung triệu kỳ ánh mắt lại dừng ở mảnh thanh từ đầu vai nơi đó hắn từng lưu lại dấu vết đã nhạt nhẽo lại vẫn có thể nhìn ra được trăng non hình dạng hắn tay vô ở kia dấu vết thượng đem người mang tiến trong lòng ngực hôn nhẹ nàng nhị sau thấy nàng một đời đẫn không một tia giấy rủa phản kháng ý niệm chỉ thanh âm như tôi băng lặp lại nói làm cho bọn họ dừng tay hắn đông nhiên nhẹ dọn cười a tử ngươi cũng biết ảnh các quý củ trong lòng ngực người rõ ràng là một khối không có linh hồn thân thể Hắn lại không chút nào để ý, một bên ô yếm nàng, một bên ở nàng bên thai bật hơi nói, này quy củ đó là, một khi hạ đơn tử, liền không thể đổi ý, khách hàng tưởng triệt đều không được. Cho dù ngươi là thiên hoàng lão tử, vẫn là trí tôn thiên tử, đều không được. Chân cũng không được. Ngươi ủy thân với ta cũng muốn cứu tiêu hành, chết chắc rồi. nhưng hắn này một câu bậc lửa ngọn lửa, mạnh thanh từ giơ tay, một cái cái tắt ném ở triệu kỳ trên mặt, đánh vỡ mới vừa rồi hái muội bầu không khí, nàng chi khủy tay lần tới. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hận ý mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nhiên này liếc mắt một cái tựa đều rác dư thừa, nàng liền không chút nào lưu luyến mà quay đầu, nhìn về phía bên ngoài tiêu hành, tái nhợt trên mặt bỗng nhiên phát ra ra sáng quắc thần thái. Nàng tràn đầy chán ghét đẩy ra hắn, cũng quên chính mình quần áo bất chỉnh, liền dễ rủa đứng dậy tê, "Tiêu hành." Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong tình hình, hắn đã nổi lên hứng thú, tự nhiên sẽ không nhậm nàng như vậy tránh thoát, hắn nửa túi người ngăn chặn nàng thân hình, hung hăng hôn lấy nàng ngôi. chấm không nghĩ tử người trong miệng nghe thấy cái này tên hắn hôn môi mang theo trừng phạt ý vị nàng môi lại là lạnh lẽo mà đẹp mỹ hơi thở giao triển trên mặt nàng rơi lệ tiến hắn trong miệng hắn nghe được nàng tựa muốn hít thở không thông từng ngụm từng ngụm hô hấp liều mạng mà muốn tránh thoát hắn không cấm tăng lớn trong tay lực đạo lực lượng tuyệt đối ưu thế hạ, thanh tử tránh cũng không thể tránh nàng nhắm mắt lại nước mắt ròng ròng nàng chính mắt nhìn thấy tiêu hành tuyệt địa chiến thắng nhưng đương hắn tìm được nàng thời điểm cái gì đều trưởng Tiêu Hành một chân đá văng ra áng môn, trước mắt nhìn thấy đó là một đôi nam nữ dây dưa ở bên nhau tình cảnh, tóc đen như lụa, hôn độn mà phô đầy đất, trong không khí có nhàn nhạt, nhạt huyết tinh khí, cũng có thanh đạm cam quýt lương khí. Một màn này làm hắn huyết mạch sôi sụp, không rảnh hắn cố, trong tay trường kiếm không cần nghĩ ngợi, đâm vào triệu kỳ giữa lưng, ngay sau đó hung hăng một rào, huyết hoa dâng lên mà ra, diễm như san hô. Triệu kỳ trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm thanh từ nửa bên vai cổ. Tiêu Hành cuối cùng là tới. sinh mệnh trung điểm hắn nghĩ như vậy bên môi lại lộ ra quỷ dị mỉm cười tiêu hành này cũng không là kết cục thanh tử vạn niệm câu hôi hết sức lại giác triệu kỳ thân mình cứng đờ tùy có ấm áp chất lỏng theo nàng bên cổ chậm rãi chảy xuống triệu kỳ đầu tùy theo thật mạnh dừng ở nàng trên vai nàng đỗng nhiên trấn mắt liền thấy hắn ở nàng cả đời nhất chật vật bất kham thời khác. bốn mắt nhìn nhau tiêu hành mắt thấy kia một đôi vang tích như thu thủy con mắt sáng đôi đầy nước mắt sợ hãi mà nhìn hắn kinh sợ khủng hoảng sợ hãi nan kham như thế nhiều cảm xúc chợt lóe mà qua trong lòng tức khắc đại đống hắn vốn là đã tới chậm lại ở nàng trước mắt thân thủ giết triệu kỳ nàng còn chưa bao giờ thấy hắn giết hơn người tiêu hành xông lên phía trước bế lên mạnh thanh tử cởi áo choàng bao lấy nàng run bần bật thân mình hắn ôn nhu an ủi a tử ta tới ta tới chớ sợ hắn duỗi tay bao lại nàng đôi mắt một lần một lần hướng nàng tiêu hành phía sau hộ vệ đang muốn tiến vào liền nghe tiêu hành lạnh lùng nói dừng lại đi chuẩn bị nữ tử quần áo cùng thức ăn lập tức nhiên hắn áo choàng cũng tràn đầy máu tươi hương vị này hương vị xông thẳng nhập thanh từ chót mũi hôn trong lòng cực độ khuất nhục cùng khó chịu cảm xúc nàng nhịn không được muốn nôn mửa lại nhân một ngày cũng không ăn nhiều ít đồ vật cảm xúc thay đổi rất nhanh cái gì cũng phun không ra à chỉ có thể đẩy ra tiêu hành nghiêng đi thân mình không ngừng nôn khan một gương mặt bé bằng bàn tay trắng bệnh như tờ giấy xin lỗi ta đã tới chậm nhìn như vậy mạnh thanh tử tiêu hành đau lòng đến tột đỉnh Chương 137. Cùng lúc đó, Tiêu Hành trong thai tựa nghe được một tia rất nhỏ suy suy thanh, nhưng lại lắng nghe, bốn phía rồi lại an tĩnh đến cực điểm, chỉ làm người lòng nghi ngờ là chính mình ảo giác. Nếu ở thường lui tới, này tất sẽ khiến cho hắn cảnh giác, nhưng hắn hiện giờ mãn tâm mãn nhãn đều là mạnh thanh tử, này ti dị thường từ đấy lòng xẹt qua liền bị hắn bỏ qua. Mới vừa rồi thanh tử nghiêng người khi, áo choàng chảy xuống đầu vai, hắn nhìn đến nàng vô cùng mịn màng trên da thịt thâm thâm thiện thiện vết đỏ, thân là nam tử Hắn tự nhiên biết kia ý nghĩa cái gì, mà vô về nàng phía sau lưng, hắn có thể cảm giác được kia tinh tế rõ ràng xương bả vai, nàng so thượng một lần ở Giang Nam nhìn thấy khi gầy quá nhiều, giờ phút này ở hắn lòng bàn tay nhẹ như một mảnh lông chim, có thể nghĩ hắn thật cẩn thận trân trọng Nhân Nhi, ở triệu kỳ trong tay bị như thế. Nao cha tấn, này một chốc tiêu hành giữa mày nặng nghề, chỉ hận triệu kỳ bị chết quá dễ dàng, không thể đem chi thiên đau và quả. Có khá hơn. Đại nàng sức lực hao hết, rốt cuộc thở hổn hển ngừng lại. hắn tim như bị lao cắt thiên ngôn và ngữ hỏi ra khẩu lại chỉ có thể là như thế này một câu thanh tử quay mặt đi tới miễn cưỡng gật gật đầu vài sợi toái phát dán ở ướt rầm rề trên má biểu tình mê mang bất lực thấy tiêu hành ánh mắt mang theo thương tiếc xem nàng nàng biết rõ chính mình giờ phút này định là đã khó coi lại chật vật càng thêm cuốn bách không khỏi đem mặt trôn nhập trong lòng ngực hắn nay tự nhiên mà vậy theo bản năng thân cận tin cậy làm hắn trong lòng nóng lên lúc này lại là hứa chu đổi lại đây hắn từ trước đến nay cẩn thận Nghĩ đến phòng tối có mạnh thanh tử, liền đem chuẩn bị tốt tất cả quần áo rửa mặt chi vật đặt ở phòng tối trước cửa, người lại không đi vào, chỉ cách một đạo hơi sưởng cái cửa, bẩm báo bên ngoài tình hình chiến đấu, ảnh các sát thủ đã toàn bộ bị tiêu diệt, thuộc hạ đang ở siêu tầm trường xuân quan trên dưới, thế tử nhưng có mặt khác phân phó. Hứa Chu làm việc hắn là yên tâm, tiêu hành gật đầu, trầm ngâm nói, nếu có khả nghi người chờ, lưu người sống. Đúng vậy. Hứa Chu đáp, lại do dự hỏi một câu, phu nhân. Tốt không? Nghĩ đến tối hôm qua đến nay phát sinh hết thảy, trong kinh sẽ xuất hiện lời đồn đãi, lại xem thê tử giờ phút này thể sắc và tinh thần bị chịu tàn phá tình trạng, biết nàng định không muốn như vậy hiện với người trước, tiêu hành không muốn nhiều lời, đạm thanh nói, thượng hảo, lui ra bãi. Hứa chu liền biết lúc này tình hình định là không có phương tiện. Đai hứa chu rời khỏi, tiêu hành mới bế lên thanh tử, đem nàng đặt lên bàn, hắn cầm lấy khăn một chút một chút sát tịnh trên mặt nàng cùng trên người vết máu, nhẹ giọng hỏi, a tử, quần áo ô bế. ta vì ngươi thay thế, được không? Thanh tử cắn môi, theo bản năng mà tưởng nói nàng chính mình tới, nhưng nàng giờ phút này kinh hồn chưa định, thủ túc bùn rùn, nghe vậy chỉ phải lung tung gật gật đầu. Được nàng đáp ứng, tiêu hành mới cách áo choàng, duỗi tay cởi bỏ trên người nàng giơ loạn quần áo, thanh tử cảm giác được tiêu hành mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay tiếp xúc ra thị độ ấm, hơi có chút vụng về mà vì nàng hệ thượng áo lót vòng qua cổ sau dây lưng, lại vì nàng mặc vào ngoại thưởng toàn bộ hành trình không một ti xuống xã. quy củ đến không thể lại quy củ nàng ở mới vừa rồi mơ màng hồ đồ xôi thai đến trường xuân quan ba chữ chỉ cảm thấy quen thai lại nghĩ tới đêm nay trải qua cổ thụ kỳ thạch khúc thủy thanh khê mới biết chính mình lại là đang ở trường xuân quan trung tinh tế hồi tưởng bỗng nhiên nhớ tới hai năm trước ứng vương đình chi mời cầu tử một chuyện lại liên tưởng đến từng ở trong cung vì thuần hy đế khám bệnh trường xuân đạo trưởng mấy cái điểm xuyến thành một đường nguyên lai triệu kỳ đã sớm ở trăm phương ngàn kế mà bố trí đoạt vị Nàng tường do hỏi tiêu hành, tuy biết vô luận nàng hỏi cái gì, lúc này tiêu hành chắc chắn kiên nhẫn nói cùng nàng nghe, nhưng một tia chán ghét đông nhiên nổi lên trong lòng, thiên hạ cùng nàng một cái tiểu nữ tử có quan hệ gì đâu. Nhưng nàng nhân sinh, lại nhân triệu kỳ bản thân tư dục triệt triệt để để hủy hoại. Nghĩ đến đây, bất giác bi từ giữa tới, có chút tự xa ngã mà tưởng, tiêu hành chính mắt thấy triệu kỳ mới vừa rồi như vậy đãi nàng, về sau định sẽ không lại đụng vào nàng, đó là đã sớm nhận định hai người không còn căn hệ. Nàng vẫn cứ không tự chủ được cảm thấy khó chịu, rồi lại không nghĩ bị tiêu hành nhìn ra tới, nhịn không được thật sâu cắn môi, nuốt xuống hầu chung nghẹn ngào, nhưng mà nước mắt lại cầm lòng không đậu lại chảy ra, thấm ướt tiêu hành quần áo. Tiêu hành cảm nhận được trước ngực cước ác, thủ hạ một đốn, hơi suy tư liền biết nàng trong lòng suy nghĩ, đang muốn mở miệng, chợt nghe hứa chu ở bên ngoài thanh âm hoảng loạn, lớn tiếng kêu, thế tử, mau ra đây. Đúng lúc này, dưới chân mặt đất bỗng nhiên lung lay một chút. tiêu hành bỗng nhiên nhớ tới triệu kỳ trước khi chết bên môi cái kia quỷ dị mỉm cười bấy lên thanh từ liền phi thân ra bên ngoài lao đi nhưng thời gian đã muộn kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên mặt đất kịch liệt mà đong đưa lên tiêu hành vừa đến ám đạo trung gian liền có tảng đá lớn từ trên đỉnh tạp xuống dưới ngăn chặn phía trước lộ lại sau này xem linh tinh đá vụn không ngừng rơi xuống mắt thấy lại muốn đem đường lui phá hỏng tiêu hành không cần nghĩ ngợi lui về phòng tối trong vòng bên hai ầm ầm thanh âm liên miên không dứt Hắn trong lòng kinh giận, nguyên lai triệu kỳ quả nhiên ôm đồng quy vu tận tâm tư, nếu ảnh các cao thủ giết không được hắn, hắn mặc dù tìm được phòng tối cứu ra mạnh thanh tử, nhưng chỉ lược một trí hoãn, này trôn ở sơn thể hỏa dược liền sẽ nổ mạnh, đưa bọn họ ba người trôn ở nơi này. Hắn cười khổ, triệu kỳ có thể nói đoán chắc tâm tư của hắn, mới vừa rồi tình hình hạ, hắn thật là không thể như vậy ôm thanh tử đi ra ngoài. Nhưng lúc này lại đến không kịp nghĩ lại, phòng tối trên cùng cũng là lung lay sắp đổ, hắn nhìn chung quanh phía Tìm được một cái lon vào góc, hắn đem thanh tử phóng tới trong một góc, lại đem bàn ghế đẩy đến bên ngoài, ngay sau đó chính mình cũng chui đi vào, đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này trên cùng hòn đá chịu sơn thể chấn động ảnh hưởng, rốt cuộc phân loạn rơi xuống, cũng may này cái bàn lấy hoa cúc lê chế thành, rất là kiên cố, lấy bàn vì bình, bảo vệ hai người đầu, nhưng vẫn có đá vụn rừng ở hắn phía sau lưng thượng, ở giữa hắn phía sau lưng miệng vết thương, hắn nhịn không được teo rên một tiếng, sắp sửa phun ra khẩu huyết nuốt nhập hầu chung. thanh từ bởi vì triệu kỳ chết kinh hách không thôi hắn không thể lại làm nàng lo lắng hết thảy phát sinh ở trong chấp đoáng đại thanh tử ý thức được đã xảy ra cái gì kia khối đau thương bất nhập lưu ly li vách tưởng cũng bị không ngừng rơi xuống đá vụn tạp toái, thanh thúy vỡ vụn thanh lúc sau nàng trước mắt liền bị hắc cám bao phủ lại nhớ đến mới vừa rồi triệu kỳ cuồng loạn ngôn ngữ nàng hối hận không kịp nàng sớm nên nghĩ đến triệu kỳ cái này kẻ điên căn bản không tiếp thu được chính mình khuất cư với triệu tuần dưới hắn một lần một lần Chắc chắn muốn cùng nàng cùng tiêu hành đồng quy vu tận, là nàng sơ sẩy, là nàng xa vào với chính mình cảm xúc trung tự thương hại hối tiếc, không có kịp thời nhắc nhở tiêu hành, mới chỉ hoãn hai người thời gian, dẫn tới trước mắt cục diện. Đều là nàng sai, thôi hoánh bốn nhờ nàng mà chết, hiện giờ, nàng lại hại tiêu hành, có lẽ, còn có bên ngoài những cái đó tiêu hành thị vệ. Nàng hẳn là ở hồi kinh trên đường liền nghĩ biện pháp tự sát, liền sẽ không liên lụy nhiều người như vậy, đều là nàng do dự, tham sống sợ chết. mới làm triệu kỳ lấy nàng cản tay tiêu hành ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu trận này nổ mạnh mới đình chỉ vạn hạnh tiêu hành liều chết chống lại cái bàn lại có xà nhà chính nện ở phía trước chặn đá vụn mới vì bọn họ tranh thủ một khối nhỏ hẹp không gian nàng hơi hơi ngửa đầu mở to hai mắt nhưng mà mặc dù gần trong găng tấc bởi vì này kín không kẽ hở h tám nàng cũng nhìn không thấy tiêu hành mặt yên tĩnh chỉ có hai người tim đập một chút một chút hắn gắt gao bảo vệ cánh tay của nàng cùng trên người hắn nhiệt độ Chứng minh hắn còn sống. Tiêu hành thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, trước sau như một ôn hòa, chấn an nàng kinh hoàng tâm, "A tử, đường sợ. Hứa Chu bọn họ đã ở bên ngoài nghĩ biện pháp cứu chúng ta, chỉ cần một chút thời gian." Nhưng mà như vậy an tĩnh, nàng dựa vào hắn trước ngực, rõ ràng nghe được hắn trong cổ họng tiếng thở dốc, lúc này mới nhớ tới lúc trước ở bên ngoài hắn liền đã bị trọng thương, lại vì tìm được nàng hảo chiếu cố nàng cảm xúc chỉ tự chưa để, tự nhiên cũng không kịp băng bó. Giờ khác này nàng trong lòng chợt dâng lên điểm xấu dự cảm, run giọng nói, là ta hại ngươi. Tiêu hành chỉ cảm thấy phía sau lưng xuyên tim đau, có máu vô thanh vô tức chạy qua phía sau lưng, nhưng hắn vẫn kiệt lực vững vàng chính mình hô hấp, không cho nàng nhận thấy được khác thường, chỉ cười khẽ một tiếng, như thế nào? A tử, ngươi là của ta thê tử, cứu ngươi là ta phân sở hẳn là việc, chẳng sợ lấy ta chi tử, đổi ngươi chi sinh, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hắn còn tưởng lại an ủi nàng vài câu. Nhưng đó là tại đây trong bóng đêm, trước mắt cũng lập lẹ khởi ngôi sao, trong đầu một mảnh tròn váng, hắn nỗ lực chống đỡ thần trí thanh tỉnh, lại chưa từng có một khắc như lúc này, vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được chính mình sinh mệnh đang ở từng giọt từng giọt sói mòn. Tuy bình định bắt nhung chi chí không thể thực hiện, nhưng cả đời cuối, có nàng bồi ở bên người, đã là không ổng. Hắn tưởng, có chút lời nói, cuối cùng là muốn cùng nàng nói rõ ràng. Vì thế hắn chậm rãi nói, a tử, người ta hai đời thành hôn. Ta một lòng chỉ ở chiều sự cùng Bắc Cảnh Thượng, không thể cho ngươi thân là phu quân ứng có quan tâm cùng yêu quý, ngược lại đối với ngươi nhiều có vắng vẻ, dẫn tới phu thê chi gian càng lúc càng xa, ngươi đối ta nản lòng thoai trí, đưa ra hòa ly, toàn nguyên với kể trên chi cố. Năm ngoái ở Hàng Châu, ta đe dọa ngươi nói đã đem hòa ly thư tiêu hủy, kỳ thật chỉ là nhất thời nảy sinh ác độc chi ngữ, là ta nhớ tới trước sự lưu luyến, dây dưa với ngươi, nhưng rốt cuộc thời thế đổi thay, đã cùng quá vãng bất đồng. Ngươi có quyền lợi lựa chọn chính mình sinh hoạt. Hắn ra vẻ nhẹ nhàng, nói tiếp: Trước đây ta bức dứt với ngươi, này đây hôm nay cứu ngươi, ngươi ta lại không thiếu nợ nhau. Đại sau khi ra ngoài, ngươi liền hồi giang nam bãi. Nguyên lai like những cái đó ở thời gian vẽ ảnh, tưởng nói lại muốn nói lại thôi nói, thân ái lại không thể biểu đạt tình ý, cuối cùng là không kịp nói nữa, liền như vậy bãi, phóng nàng tự do. Nàng đối triệu tuân vào chỗ có công, cùng cố vân có chi kỷ chi tình, còn có tống còn chi, lạc trường hoan. Nàng bên cạnh có nhiều như vậy ái nàng hộ nàng người, đã nhưng bảo nàng quãng đời còn lại vô ngu, cho nên, với nàng mà nói, hắn cũng không như vậy quan trọng. Tuy là như vậy nghĩ, lại là tâm như đao cắt, còn lại nói, rốt cuộc nói không nên lời, hắn nhắm mắt điều tức, ý đồ bình tĩnh quẩn cuộn không ngừng nỗi lòng cùng ức chê không được đau đớn. Trong bóng đêm, lại có một con ấm áp chân trượt tay bưng kín hắn miệng. Tình thế xoay chuyển, này đây mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, biến cố sẽ vào lúc này đột nhiên phát sinh. Triệu kỳ sớm đã ở trường xuân quan các nơi trôn thuốc nổ, lại mệnh tử Sĩ si đúng giờ bậc lửa, hứa chu mang theo thị vệ, cùng triệu tuân tinh nhuệ tuy một hồi tìm tòi, nhưng trường xuân quan nói lớn không lớn, nói tiểu lại cũng không nhỏ, khó tránh khỏi sơ hở một vài chỗ, đại hắn kinh thấy một người chính lén lút bậc lửa kiếp nổ khi, đồng nhiên nghĩ đến tiêu hành cùng mạnh thanh từ còn ở trong tối trong phòng, đã là một thân mồ hôi lạnh. Hắn lòng nóng như lửa đốt, chạy tới nơi muốn đem hai người cứu ra, khắp nơi hỏa dược lại đã kiếp nổ. toàn bộ trường xuân quan dây lát chi gian trở thành một mảnh phế tích mọi người phản ứng đầu tiên là tứ tán phân trốn nhưng mặc dù như vậy cũng có một ít thân binh nhân phản ứng chậm thương tới rồi chân cẳng, nhưng may mà không người thương vong hắn tưởng không màng tất cả vọt vào đi triệu tuân khiển tới hí hi nhân thủ lĩnh lại chế trụ hắn thẳng đến liên hoàn nổ mạnh kết thúc mới buông ra hắn lúc này hứa chu ngơ ngẩn đứng ở phế tích phía trên tâm thần hoàng hốt chợt thấy thiên điệu mê mang không chỗ để đi thế tử là tiêu ra quân linh hồn nếu thế tử chết tiêu gia quân làm sao bây giờ bắc cảnh như thế nào thủ kia hắc ý ly nhân đi đến bên cạnh hắn một đôi con ngươi ở trong bóng đêm trước nhiên loang loáng làm hắn có mạc danh quen thuộc cảm hắn trầm giọng nhắc nhở hứa thị vệ chớ tự trách việc cấp bách đào sơn cứu người quan trọng thế tử hứa còn có một đường sinh cơ hứa chu nhìn hắn một cái như thể hồ quán đỉnh hắn cảm kích nói đà tạ. kia hắc ý ly nhân hơi hơi gật đầu tại hạ mang đến người tùy ý hứa thị vệ an bài hứa chu ôm quyền trí lễ không hề nhiều lời trầm hạ tâm tới bố trí cứu người công việc nhưng trường xuân quan vốn chính là tựa vào núi mà kiến triệu kỳ lại cố tình đem ám đạo đảo ở sơn thể bên trong này một tạc tương đương với đem cả tòa sơn đều tạc đến dập nát đào thạch thanh trướng thoạt nhìn đối với này đó quân sĩ tới nói lại đơn giản bất quá sự lại tới rồi sắc trời đem minh ly đánh giá chắc phương vị bất quá tiến triển hơn một nửa nghĩ đến tiêu hành thượng có thương tích trong người chưa kịp xử lý không biết có thể kiên trì bao lâu Hứa chu trong lòng đem đẩy trời thần Phật cầu cai biến. Phần 138 Chương 138 Không được ngươi nói như vậy. Lúc này, hắn trợt nhiên lấy như vậy đạm nhiên nhẹ nhàng ngự khí nói ly biệt lời nói, mạnh thanh tử nghe xong không phải không thương tâm, nàng rối tay che lại hắn miệng, nhân như vậy tới gần, một cái tay khác thuận thế dừng ở hắn phía sau lương thượng, lại với trong lúc lơ đãng sở đến một tay dính nhớp. Sắp mất đi hắn khủng hoảng cùng bi thương, như thủy triều nảy lên đem nàng trôn vùi. Ở trong lòng nàng hắn bách chiến bách thắng, nàng chưa bao giờ đem tử vong này hai chữ cùng hắn liên hệ ở bên nhau. Hắn không thể chết được, nhưng nàng hiện giờ nên làm như thế nào. Lấy tiêu hành thường ngày thân thủ, tránh đi mạnh thanh tử dễ như trở bàn tay, nhưng hắn hôm nay mất máu quá nhiều, lại nhân mới vừa rồi kia một phen trái lương tâm chi ngôn tác động nỗi lòng, đại não phản ứng so ngày xưa chỉ độn rất nhiều, này đây đương nhận thấy được phía sau lương thượng thanh tử tay khi, đã rác trở tay không kịp, tuy như thế, hắn vẫn bất động thanh sắc mà sau này xây dịch. Cố tình tránh đi nàng đụng vào, mỉm cười nói, mới vừa rồi đối chiến thời, phía sau lưng bị điểm tiểu. Thương, đúng lúc bị ngươi đụng phải. Nàng nghe được rõ ràng, hắn một chút một chút điều chính mình hô hấp. Tiêu hành lại ở lừa nàng, đó là tiểu thương sao. Đó là tới rồi như vậy thời khắc, hắn vì nàng tốt biện pháp, cũng là tự cho là đúng mà đem nàng đẩy xa, thực hảo. Kỳ thật, nàng cũng là giống nhau bãi. Bọn họ là quá mức tương tự người, có thể vì lẫn nhau sinh, vì lẫn nhau chết. Vì lẫn nhau làm thế gian này bất luận cái gì sự tình, lại vĩnh viễn sắp với nói ra chính mình chân chính tâm ý. Nàng đột nhiên rút về tay, tại đây một bộ thượng hoa tính đến sạch sẽ sam váy thượng lung tung xoa xoa, miễn cương chính mình chấn định xuống dưới, ngự khí bình tĩnh nói, tiêu hành ngươi thật là như vậy tưởng. Tiêu hành nhắm mắt chưa ngữ, trong bóng đêm hắn trầm mặc đến như nhau ngày xưa. nay một cái trước mắt, nàng hạ quyết tâm, nếu hắn chết, nàng quyết không riêng sống. Nàng tưởng, đã hắn cái gì đều không nói. Khi nàng này phiên cùng loại với thổ lộ tâm ý, nàng cũng không nghĩ nói. Dù sao bọn họ hai người ở chung, vẫn luôn là như vậy, không phải sao. Như vậy nghĩ, trong lòng thản nhiên không ít, còn là có cái gì ngạnh ở hầu chung. Thật lâu sau, nàng giận dỗi nói, thế tử ý tứ ta hiểu được. Nếu là chúng ta may mắn có thể đi ra ngoài. Nàng chịu chịu cái mũi, ta liền tuân thế tử chi mệnh, lập tức hồi giang nam, cuộc đời này lại không quay lại kinh, ngại thế tử mắt. Tiêu hành nghe nàng giận dỗi lời nói. Không khỏi có chút bất đắc dĩ, a tử, ta cũng không ý này. Rõ ràng là hắn trước đưa ra làm nàng hồi giang nam. Thanh tử cắn môi, căm giận mà nghĩ hắn như thế nào trước nay đều như vậy mạnh miệng, nhất thời lo lắng hắn thương, nhất thời lại cảm thấy bị khuất, nhịn không được nằm ở hắn trước ngực, nước mắt như vỡ đê. Tiêu hành ngẩn ra. Kỳ thật hắn gặp qua rất nhiều lần nàng rơi lệ, dèm lùa đỏ nàng ôm hắn cổ ẩn nhận khe nước, bị hắn hiểu lầm khi nàng cắn môi nước mắt muốn rơi lại không rơi bộ dáng. hòa ly khi nàng mỉm cười khỏe mắt lại bị ánh trăng chiếu rọi trong suốt nhưng hắn cực nhỏ thấy nàng như hải tử gào khóc thời điểm nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc hắn cũng đau lòng khó làm nhưng hắn chỉ nhẹ vỗ về nàng phát đỉnh thật lâu chưa ngữ thanh từ bị hắn trầm mặc đánh bại dưới sự tức giận nói không lựa lời biên khóc biên thút tha thút thít nói ta hồi giang nam liền tìm người gà cho cùng hắn bạch đầu giai lão làm thỏa mãn ngươi tâm ngươi nhưng vừa lòng đây là hắn giả thiết chính mình vạn nhất không ở vì nàng an bài tốt cả đời nhưng nghe nàng nói như vậy xuất khẩu lại nghe được bạch đầu dai lão cái này hắn tự nhớ tới tiền sinh sau liền lại nghe không được từ nhi hắn giữa mày thỉnh thích nhẹ ngự khí bình thản lại ám chứa nguy hiểm chậm rãi nói cực hảo a từ muốn gả cho ai lạc trường hoan sao nhắc tới lạc trường hoan mạnh thanh từ tiếng khóc một đốn này ngắn ngủn mấy ngày sinh tử chi gian nàng sớm đã rõ ràng này tâm sở hệ chưa bao giờ biến quá nguyên tính toán chính là đãi lạc trường hoan trở về liền hướng hắn bộc lộ mình tâm suy nghĩ nàng đã vẫn niệm tiêu hành liền không thể lại tiếp thu lạc trường hoan cảm tình la nàng sai hiện giờ mới biết một đoạn cảm tình hoàn toàn bông là nội tâm cùng chính mình giải hòa mà không phải chờ mong người khác cứu rỗi nhân nhân nàng này sửng sốt tiêu hành liền hiểu lầm hắn giữa mày thỉnh thịch mà nhảy hắn không nghĩ thừa nhận này trong nháy mắt cảm xúc là xuất phát từ ghen ghét nhưng toàn thân máu bỗng nhiên vọt tới đỉnh đầu những cái đó luôn mồm vì nàng tốt lý trí không còn sót lại chút gì hắn sợ hãi nàng một ngụm đồng ý Túi đầu phủ lên nàng môi, mặc kệ không hỏi che trời lấp đất mà hôn đi xuống, thẳng đến nàng thấu bất quá khí cắn hắn một ngụm, mới buông ra nàng, lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng gả. Cho hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản là không thể bảo hộ ngươi, như vậy nam nhân, lưu trữ làm cái gì. Thanh tử bị hắn thân đến phát ngốc, cũng bị hắn thỉnh lình xẻ ra hung ác sợ ngây người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, giận mà phản bác, này không phải hắn sai. nghe tới rồi lúc này mạnh thanh từ còn tại vì lạc trường hoan biện giải tiêu hành tức khắc giận sôi máu hắn liên tục gật đầu cười lạnh không thôi hảo hảo ở ngươi trong lòng hắn ngàn hảo vạn hảo nhưng ta đã nói liền có trăm ngàn loại biện pháp ta đó là đã chết cũng sẽ không làm ngươi gả hắn nhân này dùng một chút lực phía sau lưng mới vừa rồi một chút ngừng huyết lại hào hạt chảy ra tiêu hành trong lòng lửa giận chính xí rũ mắt vật công điều tức hồi lâu lại căn bản không thể bình ổn trong ngực quần quận khí huyết rốt cuộc nhịn không được nghiêng đầu hoa mà một búng máu phun ra thanh tử bị tiêu hành những lời này khí đến cả người phát run khó khăn lắm ngừng nước mắt lại chứa đầy hốc mắt liền nghe được tiêu hành phun ra một búng máu cả người tùy theo sau này ngưỡng qua đi nguyên ôm lấy nàng eo cánh tay cũng rũ đi xuống thanh tử đại kinh thất sắc luống cuống tay chân đứng dậy dịu hắn ngươi làm sao vậy tiêu hành lại nửa điểm phản ứng đều vô nàng trong lòng chầm xuống run xuống tay đi thử hắn hơi thở cũng là cảm thụ không đến chút nào sinh khí nàng không khỏi khóc giống thất thanh dùng sức lay động hắn, ngươi đừng như vậy, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta ai đều không gả, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Tiêu Hành mới vừa rồi chỉ là giận dữ bế quá khí đi, bất quá một lát liền tỉnh lại, nguyên là nhân kia một ngụm máu bầm lấp kín tâm mạch, giờ phút này phun ra, toàn thân khí huyết đảo thông, hắn chính giữa phía sau tường đá chờ sức lực khôi phục, liền nghe nàng hai câu này mổ tâm khắp huyết chi ngữ, trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng, có thể được hai câu này lời nói. Đó là trước mắt đã chết thì đã sao? Hắn tuy còn muốn nghe nhiều nàng kể ra đối hắn tình ý, lại không đành lòng nàng khóc đến mấy muốn ngất đi, vì thế hắn cường trống đứng dậy, đem nàng ủng đến trong lòng ngực, thấp thấp nói, yên tâm, ta sẽ không chết. Nhưng ngươi nếu như vậy hoảng đi xuống, ta chưa chừng còn muốn hụt máu. a tử, mới vừa rồi ngươi nói được, ta đều nghe được, một chữ một chữ rành mạch. Thanh tử tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tiêu hành biết nàng lúc này yếu ớt đến cực điểm. Nhưng đây cũng là hoàn toàn làm nàng rỡ xuống tâm phòng tốt nhất thời cơ, hắn nhưng thong do ứng đối trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lại có thể nào không bắt lấy như vậy ngàn năm một thở thời cơ. Vì thế, hắn ở nàng bên thai bùi ngủi thở dài, a tử, ta chỉ buông tay một lần, ngươi liền bị nhiều như vậy tội, ta có thể nào yên tâm làm ngươi gả cho người khác. Như vậy ta đó là đã chết, cũng vô pháp nhắm mắt. a tử, ta người này miệng lươi vụ về, ngày thường cũng chỉ biết lánh binh đánh giặc, xem thư cũng nhiều là binh thư. không thú vị mà thực những năm gần đây cũng làm ngươi bị không ít ủy khuất nhưng ta hạ quyết tâm chắc chắn sửa đổi tới về sau ta mỗi ngày làm cái gì đều sẽ một năm một mười nói cho ngươi lại vô nửa phần dầu giếm, ngươi xưa nay phong nhã ngươi sẽ tuy ta đều không biết nhưng ta nguyện ý ở bên bồi ngươi ngươi không phải thích nhất du ký sao nói vậy cũng nghĩ đến chỗ đi một chút bãi đại kinh thành này phiên sự ta lại đem bắt nhung thu thập đến lúc đó ta cởi giáp về quê ngươi muốn đi nơi nào ta đều bồi được không A Tử, ta vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tình hình, kia nắng ban mai, ngươi ăn mặc một thân nguyện bạch áo, dẫn theo giỏ tre hái hoa, hứng thú bừng bừng mà phải làm hoa hồng bánh. Khi đó ta liền tâm động, ta luôn luôn không mừng ngọn, nhưng ngày ấy buổi sáng hoa hồng bánh là ta cuộc đời dùng quá ăn ngon nhất điểm tâm, nhưng ngươi gả tiến quốc công phủ, liền cực nhỏ làm. A Tử, Tiêu Lâm giản tự xưng là anh hùng, Quang Minh lỗi lạc, nhưng kỳ thật căn bản không dám hướng ngươi cho thấy hắn tâm ý, hắn năm lần bảy lượt mà cường điệu là ấy nấy. là thua thiệt, bất quá là xuất phát từ bản tâm nhút nhát thôi. Kỳ thật, từ hòa ly khởi, hắn liền ngày ngày đêm đêm hối hận, nhưng hắn đã trộn dạng, lại nghĩ không ra mặt khác biện pháp, đơn giản dùng nhất buồn một loại, đó là đem nàng cường lưu tại hắn bên người. Sau lại, hắn mới biết, như vậy ngược lại đem nàng đẩy đến xa hơn. Hắn nắm tay nàng, trân trọng rơi xuống một hôn, mềm giọng năn nỉ, á tử, ta biết ta sai đến thái quá, lại cho ta một lần cơ hội được không? Lần này, Đến lượt ta tới một chút một chút tới gần ngươi, được không? Tiêu Lâm giản tại đây thề, sau này quãng đời còn lại, chắc chắn đối đãi ngươi toàn tâm toàn ý, lại vô giầu dếm, nếu có vi này thề, liền tiêu ta chết ở trên chiến trường, chết ở Bắc Nhung người lao hạ. Thanh Tử giật mình ở nơi đó, nàng trước sau hai đời thêm lên, cũng chưa nghe Tiêu Hành nói qua nhiều như vậy lời nói, nhất thời khiếp sợ đến không lời gì để nói, nhưng như vậy an tĩnh bầu không khí, nhỏ hẹp không gian nội, lại là nàng vòng đi vòng lại hai đời đều không bỏ xuống được nam tử. như vậy ăn nói khép nép mà nhận sai ôn tồn mềm giọng thần cầu thề thế thề nàng vốn là không phải hùng hổ dọa người tính tình huống hồ hắn chịu này trọng thương tất cả đều là vì chính mình mới vừa rồi lại như vậy nguy hiểm một lòng đã sớm bị hắn nói được mềm xuống dưới nàng nhấp môi lại mặc hắn nắm tay nàng nghe hắn từng tiếng gọi nàng a tử a tử lại từng ngụm từng ngụm thở dốc nhịn không được lại đi che hắn miệng đều như vậy ngươi nhưng bất tranh cái tỉnh tiết kiệm sức lực bãi a tử người vẫn không đồng ý ta Tiêu hành không thuận theo không buông tha. Nàng kỳ thật trong lòng vẫn là có chút khí, khi hắn mới vừa rồi như vậy bá đạo, nhưng không chịu nổi tiêu hành mềm chiền mạnh ma, hảo sau một lúc lâu mới hơi không thể nghe thấy mà ân một tiếng. Nói, nàng nhỏ dài đầu ngón tay chọc hắn ngực, rồi nói, nhưng có một chút, ngươi không thể chắc chắn ta thích ngươi, liền có thể kính mà khi dễ ta, nếu tái ngộ xong việc, nhất định phải có thương có lượng, ta biết ngươi đều là tốt với ta, nhưng có một số việc, ta cũng có ý nghĩ của chính mình. Ngươi không thể chỉ ấn ngươi tới Nay một tiếng không tiếp ngọc chỉ tiên âm Tiêu hành trong lòng mừng như điên Lại hôn hôn nàng Đều y đi ngươi Về sau ta nghe ngươi Thẳng đến nàng thở hồng hộp nhắc nhở nói Thương thế của ngươi Mới lưu luyến mà buông ra nàng ngôi Lại luôn luôn đều không bỏ được buông ra trong lòng ngực nhân nhi Lúc này mới biết lưỡng tình tương duyệt Hai nghị thầm thông Lại là cuộc đời chưa bao giờ từng có vui sướng việc Phần 139 Chương 139 Hứa chu là vẫn luôn siêu tầm đến ngày này buổi tối mới đưa hai người cứu ra tới. Hắn trong lòng bất ổn, quả nhiên, tiêu hành thương rất nặng, nhưng người cứu ra thời điểm, bên môi thế nhưng treo một tia quỷ dị mỉm cười. Thái Y đã sớm chờ ở hiện trường, tiêu hành cùng mạnh thanh tử vừa xuất hiện liền đón đi lên, mạnh thanh tử chỉ cần cổ miệng vết thương chảy ra huyết, yêu cầu một lần nữa băng bó, còn lại cũng không lo ngại, thái Y xem qua tiêu hành thương lại tấm tắc bảo lạ, thở dài, thế tử bị như vậy trọng thương, lại vẫn như thế thanh tỉnh tinh thần dư thừa có thể thấy được trời phù hộ đại chu tiêu hành nắm thanh từ tay hơi hơi mỉm cười trước mắt bao người thanh từ thẹn thùng muốn rút ra tay tới tiêu hành lại chiều nàng chớp chớp mắt môi khe nhúc nhích thanh từ khủng hắn có chuyện gì muốn nói liền thấu nhị qua đi lại nghe hắn ái muội nói một câu a từ đó là ta dược thanh tử không ngờ tiêu hành như vậy quặn cu é người hiện giờ dám ở trước công chúng nói ra như vậy không biết xấu hổ nói trên mặt nháy mắt nổi lên dạng mây đỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Lại không để ý tới hắn, nhấc chân trước lên xe ngựa. Ở đây trừ bỏ mấy cái thái ý ở ngoài, đảo đích sắc đều là võ nghệ cao siêu người, nhĩ lực tự nhiên cũng hảo khiến cho thực, lúc này biểu tình đều có một chút rượu, nhất thời giữa sân lặng ngắt như tờ. Hứa chu không đành lòng tốt nghe, chỉ hận không được bịt kín chính mình lỗ thai, lại bỗng nhiên nghĩ đến phu nhân vừa rồi biểu tình, cùng với nói là tức giận không bằng nói là ngượng ngùng càng thỏa đáng chút, xem ra thế tử này một phen liều mình cứu rút, vẫn là vãn hồi rồi phương tâm. cũng trách không được thế tử tự bị cứu ra đến nay, liền cười đến lệnh người sởn tóc gáy. Hôm nay cũng có cung biến là lúc ở đây người, đêm đó tình hình rõ ràng trước mắt, lúc đó rất là kính để thế tử gặp nguy không loạn, rốt cuộc, không phải mỗi người, ở chính mình thâm ái người làm con tin khi, còn có thể như vậy thong dong tự nhiên, chú đáo chặt chẽ bố trí, nguyên lai lén hai người ở chung là như vậy tình hình, cũng không quái vị này mạnh phu nhân vì bảo toàn thế tử không tiếp tự sát lấy tên đầy đủ tiết, Nhất thời đảo rất là hâm mộ nhân gia phu thê tình thâm. Vẫn là triệu tuân dưới trương cái kia hắc y gì che mặt thống linh cụ một tiếng, đánh vỡ có chút quái dị bầu không khí, hắn tiến lên ôm quyền trí lễ, đã chuyện ở đây xong rồi, thế tử vô ngu, tại hạ cũng liền yên tâm, này liền đi bẩm báo vương gia, cũng làm vương gia an tâm. Tiêu hành không người đáp lễ, còn thỉnh các hạ chuyển cáo vương gia, vương gia trượng nghĩa viện thủ, lâm giản máu chảy đầu rơi, không có gì báo đáp, đại lược có chuyển biến tốt đẹp, đi thêm bái tạ. Hắc y thống lĩnh hơi hơi gật đầu liền muốn mang theo đoàn người rời đi trâm đã tiêu hành bỗng nhiên nói Hắc y thống lĩnh nhìn về phía hắn các hạ thật là quen mắt tiêu hành suy tư nói hắn thân thủ hắn ánh mắt vừa xuất hiện liền cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác nhưng lúc đó hắn tâm tư tất cả tại thanh từ trên người lúc này phương hỏi ra tới H. Y di thống lĩnh mắt gian có chút mỉm cười ý chợt lóe mà qua ôm ôm quyền nói có thể cùng thế tử nhất kiến như cố là tại hạ chi hạnh tiêu hành bình tĩnh nhìn hắn đột nhiên mà cười thôi đã các hạ không tiện lộ ra tiêu mũ cũng không miễn cưỡng lần này đa tạ các hạ sau này còn gặp lại lại hồi an lan viện lại là hết thể như cũ thời gian phảng phất chú lưu tại nàng rời đi một đêm kia trên vách sách báo mạng giá phía trước cửa sổ mùi hoa bốn phía ngay cả nàng dùng quá chưa kịp thu hồi ngọc sơ cũng vẫn là như vậy gác ở trang đài thượng chỉ là nghĩ đến biết nghi cùng biết hơi trung quy vẫn là cảnh còn người mất bạch lộ thẳng lau nước mắt thế tử mệnh nô tỉ mỗi ngày quét tước chỉ đồ vật phóng vị trí lại là vừa động cũng không thể động nói là động phu nhân nếu đã trở lại tất sẽ sinh khí nàng là thật sự vui mừng rốt cuộc mạnh thanh từ ly kinh tuy tiêu hành vẫn luôn công bố là bên ngoài dưỡng bệnh nhưng qua hai năm thời gian người sáng suốt vẫn là biết tất là phu thê chi gian ra cái gì vấn đề bạch lộ chưa bao giờ nghĩ tới phu nhân thế nhưng thực sự có trở về một ngày thanh từ như có điều cảm ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bị một đám người vây quanh ở giữa tiêu hành Hắn thương chủ yếu là ở phía sau bối, bởi vậy chỉ có thể dựa nghiêng ở trên giường, quả nhiên thấy tiêu hành cũng chính nhìn về phía nàng, trong mắt tình ý không che không giấu. Nếu không phải hôm qua liền cùng hắn ngốc tại cùng nhau, thanh tử định này đây vì thay đổi cái tim. Lúc này Thái Y đã chuẩn trị xong cáo tử, vương thị, tiêu di tỉnh, còn có tiêu gia nhị phòng đều ở phòng trong, tự ly hợp hàn ôn, não nhiệt vô cùng, thanh tử trở về, chợt có chút không hợp nhau, cùng vương thị thỉnh an lúc sau. thấy cũng không có yêu cầu chính mình địa phương, đơn giản đi đến hành lang hạ, một bên nhìn tiểu nha hoàng ngao dược, một bên hỏi vài câu bạch lộ nàng ly phủ chuyện sau đó. A tử, lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, tiêu hành mỉm cười. thanh tử có chút nhĩ nhiệt, ngạnh chống thần sắc bất biến mà đi qua, thấp giọng nói, ta đang nhìn được đâu. một phòng nha hoàn bà tử, nào dùng được với ngươi. tiêu hành nắm tay nàng kéo nàng ngồi xuống, ôn thanh nhắc nhở, ngươi trên cổ thương không thể thấy phong, mặc ở bên ngoài đứng. vương thị ánh mắt phức tạp mà nhìn nhìn chính mình nhi tử lại nhìn mắt mạnh thanh tử nhưng mà rời nhà hai năm phu thê cảm tình chưa giảm lại càng thêm thâm hậu tóm lại là chuyện tốt vì thế đứng dậy nói các ngươi hảo hảo dưỡng thương bãi ta cũng đến trở về nghỉ ngơi một chút tiêu du phu thê tiêu dĩ tình đi theo cáo tử nha hoàn cũng cực có ánh mắt mà đóng cửa lui ra Dây lát chi gian ở Mỹ trong phòng liền chỉ còn lại có phu thê hai người thanh tử vỗ trán này không phải trói lọi chụp khách là cái gì nàng nhẹ dọn oán giận ngươi như vậy vừa nói mẫu thân bọn họ đều không hảo lại ngốc đi xuống tiêu hành thẳng vọng tiến nàng đôi mắt sau một lúc lâu mới chậm rãi nói a tử ủy khuất ngươi vì lưu nàng ở bên người hắn là dùng một chút tâm cơ nhưng mới vừa rồi nàng đứng ở hành lang hạ bóng dáng mảnh khảnh thẳng thắn mặc danh mà có chút cô đơn bỗng nhiên làm hắn nhớ tới năm ngoái giang nam mới gặp khi mễ bạch giao lãnh hồng lụa váy ở một đám áo xanh học sinh chúng cũng là đồng bộ tinh thần phân chấn thần thái phi dương Cùng quốc công phủ dịu dàng đoàn trang thế tử phu nhân hoàn toàn bất đồng. Nàng từng nói nàng muốn đuổi theo tùy tạ sân trường dạy học và giáo dục minh giám đông nghĩa. Hắn cũng không nguyện nhìn thẳng vào nàng trí hướng. Đây là hắn tư tâm, chỉ vì hắn biết kia sẽ chỉ làm nàng càng bay càng xa, không bao giờ sẽ quay lại tìm hắn, mà lại rõ ràng bất quá nếu mất đi nàng, hắn quãng đời còn lại liền chỉ dư tịch liêu cùng nhớ lại nhân này đó là hắn kết trước. Không ủy khuất. Thanh từ cười nghiêm túc nói cho tiêu hành. đây là ta chính mình lựa chọn nàng thật là không có cùng tiêu hành tái tục tiền duyên ý niệm nhưng vận mệnh vô thường liền nàng chính mình cũng không nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ cam tâm tình nguyện mà lưu lại trải qua sinh tử ta chí hướng cùng ngươi trì gian nếu là không thể lương toàn, ta còn là tưởng lựa chọn ngươi chỉ là làm sơn trưởng thất vọng rồi lẫn nhau thổ lộ tình cảm nàng thật sự không cảm thấy chính mình ủy khuất nàng trước nay sợ là bị an bài tốt đã định nhân sinh nàng ánh mắt kiên định không có chút nào miễn cưỡng Đã đã chọn chọn, như vậy nàng liền sẽ làm tốt tiêu hành thế tử, làm tốt quốc công phủ thế tử phu nhân, thậm chí tương lai quốc công phu nhân. Châm ngâm một lát, tiêu hành nói, lễ bộ đang ở đi lưu trình, tân đế đăng cơ nghị đến liền tại đây mấy ngày, đã qua quang thời gian này, ta thương cũng liền hảo, chúng ta đi Túc Châu bãi. Túc Châu không có quy củ nhiều như vậy, ta sẽ không lại câu ngươi. Quả nhiên, hắn nhìn đến nàng trong mắt phát ra ra sáng giỏi, hắn ở trên giường không người thi lễ, biên thành khổ vô danh sư lâu rồi. Buồn đem thế biên thành học sinh trước tiên cảm tạ mạnh tiên sinh thế tử hiện giờ cũng miệng lưỡi chân chu thanh tử giận hắn nhưng tiêu hành như vậy cắm xuống khoa pha trò hai người chi gian nhân hồi phủ mà có chút buồn bã không khí không cánh mà bay tiêu hành tự hồi phủ sau khách thăm nối liền không dứt làm hắn không chịu nổi quá nhiễu đơn giản đóng cửa từ chối tiếp khách mới được một chút phu thêm một chỗ thanh tĩnh nhưng có chút khách nhân là không thể chống đẩy thí dụ như trước mắt vị này đại chu vương triều tân nhiệm thiên tử đang cùng hắn ở trong thư phòng ngồi đối diện phía trước cửa sổ phòng trà. Triệu tuân đã với hai ngày trước chính thức vào chỗ, niên hiệu Vĩnh Huy, chu sử xưng Vĩnh Huy Đế. Tiêu hành sợ hãi, thân một chút tiểu thương, gì đủ nói đến, như thế nào dám lao thánh giá đích thân tới. Vĩnh Huy Đế tươi cười thân thiết mà vây vây tay, không sao không sao, châm cùng Lâm Giản là thông gia chi hảo, Lâm Giản lại là nhân truy cha kỳ vương mà bị thương, người phu thê đối xã tắc co công lớn, về tình về lý, trâm đều phải tới thăm một phen Triệu kỳ đăng cơ bất quá hai mươi mấy ngày, lúc đó chủ trì tiên đế tăng nghi là hàng đầu đại sự, chưa tới kịp nghĩ niên hiệu, sau lại nhắc tới hắn, liền vẫn lấy kỳ vương Xương chi. Húng chi húng chi, cải trang vi hành, tham tiêu hành là ở tiếp theo, chủ yếu là hắn quý phi nương nương khăng khăng muốn tới vấn an chính mình khuê chung bản thân. Hạ thử sơ đến, đúng là hiên cửa sổ đại sưởng thời tiết, gió mát đem mùi hoa đưa vào cửa sổ nội, ngẫu nhiên cũng đưa vào chính phòng kiểu nhu nữ tử tiếng cười. Quân thần hai người liếc nhau. Không hẹn mà cùng mà tưởng, này đều hàn huyên hơn hai canh giờ bãi, nữ tử chi gian, như thế nào có nhiều như vậy lời muốn nói. Giờ phút này chính phòng trong vòng, bạn cũ gặp lại vui sướng, khó có thể nói nên lời. Thanh tử trong mắt cô Vân, vẫn là như vậy mỹ mạo, có thể nhìn ra được mấy năm nay nàng quá đến rất là thích ý, cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, thời thiếu nữ cô Vân, tuy rằng trầm ổn, nhưng nhân trải qua gia biến, giữa mày tổng ẩn ẩn có một loại cao ngạo quật cường chi khí. hiện tại này phân cao ngạo quật cường đã bị bình thản ung dung thay thế được thanh tử đối vĩnh huy đế đột nhiên sinh ra cảm kích chi tình vô luận tương lai như thế nào ít nhất qua đi cùng với trước mắt hắn cho cố vân thiệt tình yêu quý cho nàng chỉ có một người an ổn hai năm cũng tận lực vì nàng tranh thủ trong cung vị phân cố vân thấy rõ từ gầy rất nhiều lại là đau lòng cực kỳ thanh tử tuy đã hủy đi băng gạc nhưng trên cổ vẫn là có một đạo mơ hồ có thể thấy được vết đỏ cố vân ôm nàng liền đỏ vánh mắt a tử lúc ấy rất đau bãi. lại tức giận nói, triệu kỳ đáng chết, bị loạn thạch tạp chết thật là tiện nghi hắn. thanh tử khụ khụ hai tiếng, kỳ thật ngày ấy tiêu hành xúc động phẫn nộ dưới, nhất kiếm giết triệu kỳ cũng không thỏa đáng. triệu kỳ dù sao cũng là hoàng tử, nếu muốn định tội đều có hình bộ cùng đại lý tự, vốn dĩ tưởng che lấp qua đi còn phải pha phí hoàng hốt, không nghĩ triệu kỳ tự làm vậy, thế nhưng ở trường xuân quan hạ chôn như vậy nhiều hỏa dược, đem chính mình tạc đến thi cốt vô tổn, đảo tỉnh một phen miệng lưỡi cùng bộ trí. nàng lập tức rời đi đề tài đã qua đi nhị hoàng tử tốt không ta còn không có gặp qua đâu nhắc tới dục nhi phương tiêu mất cô vân một chút lửa giận nàng nhuyển miệng cười tuy sinh ra ngày ấy nhấp nô đứa nhỏ này lại là cái tâm đại một đường sóc này cũng là có thể ăn có thể ngủ nửa điểm không mệt người đa tạ ngươi đưa vào cung khóa vàng kia văn dạng đã mới mẹ độc đáo lại đẹp là chính ngươi hòa bãi ngươi thế nhưng cùng ta khách khí thanh tử giận nàng đại thế tử khỏi hẳn tiến cung tạ ơn đến lúc đó ta theo hắn đi xem nhị hoàng tử ngươi chỉ gọi hắn dục nhi cố vân cầm cái đậu hà lan quấn vào khẩu hoài niệm nói vẫn là cái này không bao lâu hương vị thanh tử nhấp môi cười lại không ngôn ngữ rốt cuộc hiện giờ thân phận bất đồng trước mắt vĩnh huy đế chỉ có hai tử đại hoàng tử mẹ đẻ mất sớm dương ở đặng hoàng hậu dưới gối nhưng chưa ghi tạc danh nghĩa này đây nếu tế cứu xuất thân huynh đệ hai người cũng không kém nhiều ít nhưng vĩnh huy đế đối cố vân mẫu tử thịnh sủng cử cung đều biết về phương diện khác nói Có thể nói đem mẫu tử hai người nâng tới rồi nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Lúc này, nàng cũng không thể làm heo đồng đội. Phần 140 chương 140 Cố vân liếc mạnh thanh từ liếc mắt một cái, hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết nàng là vì chính mình cùng dục nhi tính toán. Trong lòng cảm động, nắm tay nàng nói, tùy ngươi, chỉ ngươi ta tình cảm mạc biến liền hảo. Thanh tử chớp chớp mắt, khuất uốn gối, là, cẩn tuân quý phi nương nương ý chỉ. Cố vân biết ma nàng, thiên ngươi bỡn cận. Ta mới nói ngươi liền phản tới. Nhưng đã nói lên Dục Nhi, Cố Vân liền nói, "A tử, ngươi cùng thế tử kinh này phiên biến cố, hiện giờ hòa hảo trở lại, con nối roi việc cũng nên suy xét. Nếu bằng không, thế tử không đổi, khủng quý phủ lão phu nhân cũng nên nóng nảy." Thanh Từ bất đắc dĩ nói, "Vân Nhi, ngươi hiện giờ cũng mãn thiên đạo lý lớn, ngươi nói như vậy, ta đều nhớ tới ta nương." Nàng bên môi mỉm cười, trong lòng lại có chút thảm đạm, chính mình hẳn là cái loại này rất khó thụ thai thể chất bại. kiếp trước nàng là thành hôn nhiều năm sau mới có nguyên nguyên đến lâm trung cũng chỉ đến này một cái hài tử đời này nàng đầu tiên là dùng mấy tháng tránh tử dược tự giang nam phản kinh sau bị triệu kỳ vây ở trong cung đoạn thời gian đó tâm thần khó ăn mỗi ngày đều ở sinh tử bên cạnh do dự càng là không tì vết bận tâm tự thân có lẽ nàng đều không nhất định có thể có chính mình hài tử nhưng nàng không nghĩ cô vân lo lắng sinh đẹp cười thế tử thương còn chưa hảo chúng ta không vội với này nhất thời thấy cô vân cười như không cười Lại thấp thấp nói, hắn nói đãi qua quang thời gian này, chúng ta liền đi Túc Châu, nếu là có thai trên đường cũng không có phương tiện. Cố vân ý vị thâm trường Nga một tiếng, đánh giá mạnh thanh tử một tay có thể ôm hết eo nhỏ, nghĩ nghĩ nói, tuy nói như thế, nhưng á tử ngươi quá mức mạnh khảnh, chi bằng tìm cái thai ý, ý để điều trị một phen, như thế nào. Thanh tử nhớ tới phía trước uống lên như vậy nhiều dược, tức khác đau đầu, hảo vân nhi, ta biết ngươi là vì ta tính toán, đại ta cùng thế tử thương lượng thương lượng. Lại đi trong cung đầu thỉnh Thái y Địa, như thế nào? Nàng không nghĩ lại nói cái này đề tài, tọa ôm lấy cô vân cánh tay, hỏi nàng, đừng nói ta, ngươi ở trong cung nhưng thói quen. Cố vân từ từ nói, không có gì không thói quen, bất quá từ một cái tòa nhà đổi đến một cái khác lớn một chút tòa nhà, vương ra thành hoàng đế, phu thê thành quân thần nàng tự dêu mà cười cười. Nga, ta còn không xứng, nhiều nhất chỉ có thể coi như thiếp thất. Nàng nhớ tới trong cung suốt ruột chuyện này, triệu tuân với nữ sắc thượng cũng không ham thích. đến nay cung phi cũng chỉ là tiềm để trung thế thiếp, nhưng ba nữ nhân một đại diễn hiện giờ liền như vậy mấy người cấp đặng hoàng hậu thỉnh cai ăn đều đấu võ mồm, xuất sắc thật sự đợi cho sang năm chọn lựa nàng ánh mắt lộ ra mỉa mai chi ý đến lúc đó còn không biết là như thế nào cái náo như đâu thanh tử nghe nàng nói như thế trong lòng liền có chút vì nàng khổ sở vân nhi ngươi yên tâm cô vân vô vô tay nàng ta đều minh bạch nếu là ở trong cung còn nghĩ nhất sinh nhất thế nhất song nhân đó là cùng chính mình không qua được Hướng chi, ta hiện giờ còn có dục nhi, tổng phải vì hắn tính toán. Lâm Quý Phi kia chẳng phải là cái ví dụ sao, nàng tuy không mừng Lâm Quý Phi, nhưng phía trước ở khải tưởng cùng trụ kia mấy ngày, nàng nhìn đến rõ ràng, Lâm Quý Phi đối thuần hy đế sắc có tình ý, kết quả là cũng bất quá công dã chẳng, thâm ái nam tử tới rồi cuối cùng, vẫn là lựa chọn con vợ cả, cũng khó trách kỳ vương sự bại, Lâm Quý Phi liền không chút do dự lựa chọn thắt cổ tự vẫn. Được làm vua thua làm giặc, ít nhất cô vân than thở nói, So với Kỳ Vương Thế Thiếp, ta đã tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc thôi Vương phi. Thanh tử kinh ngạc nước mắt, kinh hỉ không thôi, thôi đánh nàng, nàng còn sống. Cố Vân liền nói, nghe nói là bị cứu, Kỳ Vương đã chết, hoàng thượng tuy không nghĩ khó xử nàng, nhưng nàng hiện giờ tình cảnh xấu hổ, cũng không trôi nhưng đi. Thanh tử trong lòng khẽ nhúc đích, đang muốn mở miệng, lại thấy Cố Vân đi theo cung nữ tiến vào hành lễ, cung thanh nói, nương nương, hoàng thượng hỏi có không hồi cung. Thanh tử chỉ phải trước đêm thôi đánh sự bông. Lúc này mới phát giác đã hàn huyên hơn hai canh giờ, cố vân vệ hoài, hồi bãi, vẫn không tha mà dặn dò, ta ra cung không tiện, á tử nhớ rõ tiến cung xem ta. Hảo! Thanh tử trong lòng cũng là không tha, nhưng biết nàng hôm nay có thể tới đã là không dễ, hai người vừa nói một bên ra nhà ở, thanh tử bỗng nhiên nghỉ chân. Nàng ánh mắt rừng ở hành lang hạ đang ở bắt chuyện mấy người trên người, trong lòng nhất thời nổi lên sóng to gió lớn, nhân trừ bỏ vĩnh huy đế cùng tiêu hành, tiêu áo xanh lỗi lạc, phong thần tuyển nhiên nam tử. không phải tống Ngẩn chi lại là ai tống Ngẩn chi khi nào tới thanh từ đầy bụng nghi vấn nhịn không được trộm liếc mắt cố vân cố vân sắc mặt như thường đi đến vĩnh huy đế bên cạnh nhẹ giọng hỏi hoàng thượng sốt ruột chờ bãi vĩnh huy đế ngoái đầu nhìn lại xem nàng mặt mày gian toàn là ôn nhu ý cười chấm không vội chỉ là lo lắng dục nhi nếu tỉnh tìm không ngươi hứa sẽ khóc kỳ thật nước trà tục một chản lại một chản tiêu hành vốn là ít lời hai người luận chiều vụ cùng tây bắc quân sự lúc sau liền không lời nào để nói không ngồi đã lâu, vĩnh huy đế chỉ vào tống ngẩn chi đối cô vân cười nói, lại nói tiếp, ái phi cũng là thành châu người, nhưng nhận biết hắn, cố vân một đôi con mắt sáng ở tống ngẩn chi trên mặt xoay chuyển, liền nghe vĩnh huy đế hứng thú bừng bừng nói, thuần hy năm năm trạng nguyên lang, tống ngẩn chi, cố vân mỉm cười, cựu ngưỡng đại danh, tống công tử tài hoa bốn phía, danh mãn thanh châu, thần thiếp tất nhiên là nghe nói qua, tống ngẩn chi cúi người hành lễ, nương nương tán thưởng, vĩnh huy đế dắt cố vân tay hướng viện ngoại đi. Một bên đối Tống Ngẩn Chi đạo, Khanh hôm nay sở để chị Thủy Chi sách, ngày mai viết cái điều trần trình lên tới. Thần Cẩn Tuân Thánh Dụ. Thánh Gia rời đi, Tống Ngẩn Chi đứng dậy, ánh mắt ngóng nhìn phía trước, thật lâu không nói. Hắn không nghĩ tới sẽ ở định quốc công phủ thấy nàng. Hắn ở cửa khi liền lưu ý đã có một giá sơn đen xe ngựa ngừng ở nơi đó, chỉ tưởng tầm thường khách tham, đãi vào quốc công phủ, phương giác trang nghiêm túc mục bất đồng ngày xưa, cho đến An Lan Viện trước cửa, thấy thường phục nam tử dáng người mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén. Rõ ràng là Kim Ngô vệ thống lĩnh cải trang giả dạng, mới biết là Kim Thượng Huệ quý phi cải trang đi ra ngoài. Hắn vốn muốn cáo tử, nhân này thống lĩnh gặp qua hắn, cũng biết hắn cùng Định Quốc công phủ quan hệ, liền nhiệt tâm thế hắn thông báo một tiếng, đến lúc này, hắn lại không dễ đi, nhưng trong lòng chưa chắc không có một đường muốn gặp nàng chờ đợi. Tương tư thức cốt, hắn lại sớm đã không thể tưởng nàng, không dám tưởng nàng, này liếc mắt một cái, với hắn mà nói, là ngoại ý muốn chi hỉ. Hắn nhìn nàng gót sen khoan thai ra nhà ở, ngân bạch la sam xanh sống báy dài mặt mày sáng quắc, dáng vẻ muôn phương nhu hòa ngày sắc vì nàng phủ thêm một thân nhàn nhạt quang hoa so từ trước càng thêm quang thải chiếu nhân nàng hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn ngậm cười ý xẹn qua hắn khuôn mặt là gại đúng chỗ ngứa ôn hòa cũng là hắn cùng nàng chi gian gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt khoảng cách hiển nhiên nàng đã đem quá vãng hoàn toàn vùng, nay đối hắn đối nàng đều là chuyện tốt nhưng đương nàng nhìn về phía hắn thời điểm hắn vẫn cứ vô pháp khống chế chính mình hô hấp cùng tim đập tống uẩn chi hôm nay hàn lâm viện không có việc gì nay đây nghỉ tắm gội tới thăm thanh tử có lẽ là bởi vì gặp được cố vân duyên cớ hắn luấn ná một lát liền vội vàng cáo tử thanh tử đưa đến cửa xa xa nhìn tống uẩn chi mảnh khảnh như trúc bóng dáng nghĩ tự thanh châu đến hoa kinh nhiều năm như vậy hắn trước sau cô độc một mình bất giác thổn thức đầu vai lại bỗng nhiên ấm áp nàng ngoái đầu nhìn lại đúng lúc đâm nhập tiêu hành thâm thúy mà bao dung ánh mắt trời tối rồi phong có chút lạnh hắn ngón tay thon dài vì nàng hệ thượng áo choàng giải lùa, không tán đồng nói thanh tử trong lòng nhất thời ấm áp hồi an lan viện bãi tiêu hành cười cười a tử bồi ta đi một chút vừa mới bốn mắt nhìn nhau thê tử mắt hạnh rõ ràng dạng một mặt thủy quang làm hắn tâm sinh thương tiếc nhưng thương thế của ngươi thanh tử có chút tâm động lại lo lắng tiêu hành đã hảo hơn phân nửa tiêu hành bật cười phu nhân tại hạ đã tuân mệnh ở trên giường nằm mười mấy ngày lại không phải nữ tử nào có như vậy mảnh mai thanh tử giận hắn liếc mắt một cái đều nói thương gân động cốt một trăm thiên sao huống chi ngươi bị thương nặng thả muốn đem dưỡng một đoạn thời gian phu thê hai người dọc theo hậu hoa viên đá xanh đường mòn từ bước mà đi tiêu hành bỗng nhiên chậm rãi nói a tử sư huynh nên thành ra thanh tử cả kinh nhìn về phía tiêu hành chẳng lẽ hoàng thượng trước mắt tất nhiên là không biết tiêu hành thấy nàng khẩn trương an ủi nói biết sư huynh cùng nương nương chuyện cũ người tuy không nhiều lắm nhưng cũng không ít Hoàng thượng dưới gối chỉ có nhị tử, lại yêu ai yêu cả đường đi, phá lệ bảo ái nhị hoàng tử, chỉ sợ người có tâm cầm làm văn. Mới vừa rồi ta cũng hỏi qua sư huynh Thanh Tử cắn môi, buồn bực nói, hắn nói những năm gần đây, một người tự tại quán đã vô tâm đón, đón dâu, liền không hảo chậm trễ nhân ra cô nương. Tinh tỷ nhi đối sư huynh Tiêu Hành trầm ngâm nói, hồi kinh sau mới biết nhà mình muội tử Khuynh Tâm Tống Ngẩn Chi, đem mẫu thân xem trọng việc hôn nhân toàn bộ cử, hắn hồi phủ ngày ấy mẫu Thân thần sắc nhàn nhạt đúng là bởi vậy. lúc đó hắn một trận lửa giận xông lên trong lòng liền phải đem tiêu dĩ tỉnh gọi tới gian dậy một đốn tiêu dĩ tỉnh đảo cũng thông minh từ ngày thứ nhất tới an lan viện sau liền tìm lấy cơ đi võ ninh hầu phủ tiểu trụ đã nhiều ngày cũng không ở tiêu hành trước mặt xuất hiện này đây hắn tuy khí lại lấy cái này mội mội không có biện pháp hiện nay nghĩ đến hắn tuy không tán đồng việc hôn nhân này nhưng nếu tiêu dĩ tỉnh khăng khăng mà tống ngẩn chi lại không phản đối thoái nhượng một bước cũng không phải không được thanh tử sửng sốt dừng lại bước chân nhìn mắt tiêu hành, tiêu hành cho rằng nàng lo lắng vương thị, liền nói nếu sư huynh đồng ý, mẫu thân nơi đó từ ta tới nói việc này không thể được. thanh từ lắc đầu, sư huynh nói hắn xem tình tỷ nhi cùng ta là giống nhau, nàng do dự một lát nói thế tử kỳ thật, thâm ái chưa chắc nhất định phải bên nhau, biết nàng mạnh khỏe, chân quý đáy lòng, có lẽ đối với sư huynh mà nói cũng là một loại hạnh phúc. nếu là vì nương nương suy xét, sư huynh thành ra tất nhiên là tốt nhất, nhưng như vậy đối sư huynh. ta sẽ cảm thấy chính mình thực kích kỷ nang túi đầu trong giọng nói liền mang theo chút thương cảm tiêu hành giơ tay nhấp quá nàng bên mái bị gió thổi khởi sợi tóc nhìn về phía mạnh thanh tử a tử luôn là mềm lòng cũng thế hứa ta là buồn lo vô cớ hai người lúc này chính đi đến hậu viên bên hồ chiều hung hạ nước gợn nhộn nhạo nổi lên một tầng hơi hơi gọn sóng này ôn nhu ba quang phảng phất cũng ảnh ngược ở tiêu hành trong mắt thế tử tâm ý ta minh bạch thanh tử cảm kích nói nhìn như vậy tiêu hành Nàng trong lòng tửa cũng tạo nên gợn sóng nhẹ nhàng, không khỏi ngượng ngùng mà sai khai ánh mắt đi xem bên cạnh liễu rủ. A tử tiêu hành thanh âm cũng là ôn nu, như này đầu hạ gió đêm cùng nộn nhạo hồ quang, ta thực vui mừng, cũng thực may mắn. Phần 141 Chương 141 Tiêu hành thật sâu nhìn về phía nàng, biết nàng mạnh khỏe, ẩn sâu đáy lòng, ta đã từng cũng rắc chính mình có thể làm được. Nhưng ngày ấy ở cản ăn cửa cung ngoại, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết, ta cũng không có bương ngươi. Ta luôn luôn tự xưng là chu toàn, tự tin lúc đó cái loại này dưới tình huống, ta nhưng từ triệu kỳ trong tay cứu ngươi, nhưng ngươi đụng phải mũi kiếm kia một khắc, ta liền biết chính mình sai rồi, sai đến thái quá. Trên đời này luôn có những người này, luôn có chút sự, là ta vô pháp khống chế. Nếu không có ngươi, này hết thể trù tính có gì ý nghĩa? A tử, ngươi trong lòng ta chi trọng, cũng không bùn xỉn với gia quốc núi sông. Đây là đã từng ta chưa kịp nói cùng ngươi nghe nói, kiếp này, ta không nghĩ lại lưu tiếng đối. Thanh tử khiếp sợ mà nhìn tiêu hành, trong mắt dần dần ập lên doanh doanh thủy quang. Nàng không nghĩ tới có thể từ tiêu hành trong miệng nghe được như vậy một phen lời nói. Niên thiếu thời điểm, luôn có không thực tế chờ mong, chờ mong trên đời này có một người, có thể cứu chính mình với nguy nan bên trong, vì chính mình không màng tất cả, từ bỏ hết thảy. Nhưng tiêu hành không phải là người như vậy, hắn bình tĩnh cơ chí, sẽ không bị nhi nữ tình trường tả hữu, tự gả cùng nàng. Nàng liền biết hắn trong lòng, ra quốc đại nghĩa vinh viên ở phía trước. Nàng chỉ hy vọng xa vời trừ cái này ra, có một cái nho nhỏ vị trí có thể thuộc về nàng. Trời cao rủ lòng thương. Hắn đem trước mắt người ôm nhập trong lòng ngực, A tử, sau này, ta sẽ không làm ngươi lại rời đi ta, ngươi tình nguyện cũng hảo, không tình nguyện cũng hảo, ta đều sẽ không lại buông ra người tay. Nhân chỉ buông ra một lần, liền đủ để lệnh chính mình hối hận cả đời. Trong lòng ngực người đơn bạc như mây khói, hắn có thể cảm giác được nàng thân mình đang run rẩy. thật lâu sau. Nàng đống nhiên nhảo vào hắn trước ngực đau khóc thành tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn rũ hắn ngực, tiêu hành, ta hận ngươi. Hận ngươi chết đi được. Ngươi vì sao không nói sớm ô ô ô Đối kiếp trước cái kia cô đơn ly thế chính mình mà nói, lời này quá muộn quá muộn. a tử, ngươi cứ việc đánh ta mắng ta. Nghe hắn nói như vậy, thanh tử khóc đến càng thương tâm. Tiêu hành cánh tay nắm thật chặt, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra.